Thượng quan lệ cầm lấy sổ tài khoản và thẻ ngân hàng. Mắt cô ấy từ từ đỏ lên. Cô ấy nhớ lại những gì Tống Như đã nói với cô ấy trước đây. Chúa sẽ luôn để lại cho cô ấy một con đường. Chỉ cần cô ấy không từ bỏ, cô ấy nhất định sẽ gặp được người phù hợp. Và tất cả những bất bình mà cô phải chịu trong quá khứ cũng sẽ trở thành sự dùng ái bất tận của người này dành cho cô ấy. Mọi người đều thể hiện tình yêu theo nhiều cách khác nhau. Nhưng điều quan trọng nhất, là tin vào người mà họ chọn. Rích hôn nhẹ lên trán cô ấy. "Được rồi, em tắm đi, tôi sẽ nấu ăn." Thượng Quan Lệ gật đầu, nhón chân đáp lại nụ hôn. "Được thôi." Có vẻ như một rích không đau lòng với mọi thứ, luôn xử các phóng viên và máy ảnh một cách tinh tế, cũng chỉ là anh đang gồng mình lên, anh xử lý nó với một thái độ thoải mái, cũng chỉ là để che đậy nỗi đau bên trong anh. Thượng Quan Lệ Đặt sổ tài khoản và thẻ vào vị trí. Bí mật hứa rằng cô ấy sẽ chữa lành mọi vết thương trong lòng anh ấy. Sáng sớm hôm đó, Tống Như và Dương Giao Cửu cùng nhau bước vào văn phòng của Henry Ken. Anh ta thực sự là một đạo diễn rất tận tâm. Giống như hôm nay, anh ta thực sự đặt văn phòng của mình bên cạnh phòng trang điểm. Để có thể giao tiếp với các diễn viên bất cứ lúc nào. Phải nói, nhiều đạo diễn hiện nay không thể làm được điều này. Anh ta mặc một chiếc áo màu xám rất đơn giản Xem kịch bản dưới ánh mặt trời Trông không khác gì những người bình thường Chỉ là văn phòng của anh Đang hiển thị một tông màu đen trắng rất buồn Trên tường có nhiều những bức ảnh phóng to của nữ diễn viên Một số là lưng Một số là chân Ngay khi nhìn thấy Tống Như Henry đứng dậy Nhìn chăm chăm vào cổ Tống Như Đường vai của cô trông đẹp lắm Tôi sẽ bảo đội quần áo chuẩn bị một số quần áo lộ xương đòn cho cô Cô được chào đón tham gia Anh ta nở nụ cười rất hài lòng với Tống Như Ok Nói về việc ký kết hợp đồng đi Tôi có thể biến cô thành nữ chính của bộ phim này Nếu cô thể hiện tốt Cô vẫn có thể trở thành nữ chính của bộ phim tiếp theo Nhưng có một điều kiện Là cô phải trở thành nghệ sĩ của công ty chúng tôi Không thể chấm dứt trong vòng 5 năm Bởi vì anh ta rất thích Những đường nét cơ thể của Tống Như Nên muốn điều chỉnh một vài bộ phim cho cô Sau khi nghe yêu cầu như vậy Tống Như không muốn đồng ý Người đại diện của cô cũng có thể ký hợp đồng với chúng tôi Tống Như chớp mắt Trông thấy Henry quay lại nhặt một chiếc máy ảnh lỗi thời Anh ta đang nói về việc muốn chụp cận cảnh Tống Như ngay lúc này Có lẽ là từ cổ đến xương đòn Đạo diễn này có quá gắn bó với cơ thể của nữ diễn viên rồi không? Đạo diễn Henry Tôi đã bày tỏ rõ ràng ý định của mình Tống Như chỉ qua nhân vật nữ chính của bộ phim này thôi Dương Giang Cửu không tiết lộ danh tính của mình, vẫn nói chuyện với trợ lý của anh ta với tư cách là một người đại diện của Tống Như. Henry có chút không hài lòng với giọng điệu của anh, đặt máy quay xuống nói. Tôi có thể chọn một diễn viên châu Á, đó là một cơ hội rất hiếm có cho anh. Anh muốn từ chối à? Nhìn vào bức ảnh trên tường đi. Đây là Lulu, đây là Louis. Họ đều là những diễn viên ảnh nổi tiếng nhất hiện nay. Nó không đủ để trở thành một con chip thương lượng à? Cô ấy sẽ không bán mình vì hợp đồng phim đâu Ngay cả khi bán Cũng sẽ chỉ bán cho tôi thôi Thái độ của Dương Giác Kiểu rất vững chắc Henry cười khẩy Ngả người xa ghế Vậy hai người có thể rời đi Các đạo diễn như anh ta thực sự rất hiếm giống như cảm thấy kiến thức trước đây Về tác phẩm của anh ta Dường như vẫn chưa đủ Anh ta thực sự có thể thể hiện được vài đẹp của diễn viên rất tốt Nhưng phương pháp quay Được sử dụng thì lại Ý tưởng của anh ta Không chỉ từ góc độ với nghệ thuật Mà giống như sự biến thái Đối với cơ thể nữ diễn viên Henry không có ý giữ hai người Vì anh ta không nghĩ Dương Gia Cửu Sẽ mang Tống Như đi Nhưng anh ta đã sai Dương Gia Cửu đưa Tống Như trực tiếp rời đi Ngay khi bước ra khỏi cửa văn phòng Anh bắt gặp Lăng Diệp đi cùng nữ diễn viên Sau khi nhìn thấy Dương Gia Cửu Lăng Diệp mỉm cười tháo kính dâm Sao Dương Gia Cửu lại có biểu hiện kia thế Nói chuyện với đạo diễn Harry không vui à Dương Gia Cửu lạnh lùng nhìn anh ta phớt lở đi Lăng Diệp bước lên phía trước chặn đường mỉm cười nói Anh có muốn tôi nói gì tốt cho Tống Như không? Những ngày này tôi với đạo diễn Henry đã rất vui vẻ Anh ta tỏ vẻ tự hào Những ngày này anh ta đã bảo vệ đoàn làm phim của Henry Những điều này Dương Gia Cửu rất rõ ràng Bởi vì anh đã để Trần Viễn quan sát Lăng Diệp Không cần đâu Anh vẫn cần quay về luyện tập nhiều hơn Dương Gia Cửu nhăn mặt mỉa mai Nắm tay Tống Như đi ngang qua Lăng Diệp Nhưng Lăng Diệp vẫn cất lời Lần này anh thua tôi đúng không Bởi vì Tống Như Không có được vai nữ chính của Henry Tống Như chấp mắt đợi Dương Gia Cửu lên tiếng Từ khi nãy cô đã phát hiện Phong cách làm việc của Dương Gia Cửu Không giống như trước đây Nếu anh muốn tự mình tham gia phim Anh sẽ đàm phán lại với Henry Nhưng anh đã không làm thế Thay vào đó Anh từ chối bên kia một cách gọn gàng. Trong chuyện này, có điều gì cô không biết sao? Tầm nhìn dài hạn của anh ngắn hơn tôi nghĩ nhỉ? Nữ chính của Henry Ken là mục tiêu của anh à? Hay anh nghĩ nếu diễn viên của anh nhận được vai này, anh sẽ thắng được tôi? Sư gia cửu cúi xuống với một nụ cười mờ nhạt trên khóe miệng. Đúng như mí môi quả nhiên anh đã chuẩn bị từ trước. Sư gia cửu nói khẽ, thực ra bộ phim này, chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của chúng tôi. Bây giờ không thỏa thuận thì tống Như cũng có thể đi đến nơi khác." Lăng Diệp vỗ tay vui vẻ, anh ta cảm thấy Dương Gia Cửu đang sợ chờ đối bại. "Dương tổng, đừng căng thẳng quá." Anh ta còn chưa kịp nói xong, Dương Gia Cửu đã rút điện thoại ra, đưa cho anh ta một hợp đồng mới. "Đây là hợp đồng mời cho phiên bản tùy chỉnh đặc biệt của bộ phim lớn Selinao. Cô ấy là em gái cùng cha khác mẹ của Hurricane." Đúng lúc cô ấy cũng đánh giá ca màn trình diễn của Tống Như trong chương trình thực tế hậu trường Và quan trọng nhất là cô ấy không nhìn chằm chằm vào xương đòn của Tống Như nhà tôi như Henry Vì anh thích tác phẩm của Henry Ken, tôi sẽ để lại cho anh Nói xong, cho ánh mắt ngạc nhiên và giận dữ của Lăng Diệp Dương Gia Cửu và Tống Như đã rời đi Tống Như nghĩ đến biểu hiện của Lăng Diệp hỏi Dương Gia Cửu Những ngày này chúng ta đã ở cùng nhau Nhưng anh chưa bao giờ thấy anh liên lạc với Selenel cả Anh thảo luận hợp đồng khi nào thế Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi sao Giao tiếp bây giờ rất thuận tiện mà Có thể nói chuyện có điện thoại và email đó chứ Thế chuyện gì đã xảy ra vậy Dư Gia Cửu nói với Tống Như Dích thấy Lăng Diệp cũng đuổi theo chúng ta trong một chuyến bay Nên anh đã bảo Trần Viễn bay qua Nhìn chăm chăm động thái của Lăng Diệp Nên cũng biết ngay khi xuống máy bay Anh ta đã đến gặp Henry Ken để lôi kéo làm quen. Về lời mời của Sally khi anh nói chuyện với đạo diễn Bieber về vấn đề hợp tác, anh đã đề cập tới việc em cũng là một diễn viên. Bất ngờ anh ấy biết Sally cần một nữ chính nên giới thiệu em với cô ấy. Anh đã chính thức nhận được thư mời này từ tối qua, đã nói với họ một cách rõ ràng rằng em có thể sẽ hợp tác với Henry Ken. Nhưng họ bày tỏ là sẽ sẵn sàng chờ đợi kết quả của cuộc đàm phán hôm nay. Nếu hôm nay đạo diễn Hurricane không quá đáng, chúng ta cũng có một lựa chọn khác. Đúng, cũng vì chúng ta mới gặp Lăng Diệp nữa. Sương Gia Cửu gật đầu. Vì những lời nói của anh, lòng tự trọng của Lăng Diệp lại bị dẫm lên một lần nữa. Bây giờ không chỉ Lăng Diệp tức giận, Hurricane cũng sẽ tức giận. Anh ta dám nhìn em như vậy, lúc ở trong văn phòng là anh đã muốn đánh anh ta rồi. Giọng điệu của Sương Gia Cửu ướt đẫm sự lạnh lẽo. Ý nghĩ về sự khao khát không thể chối cãi trong mắt Harry khiến anh muốn đảo sâu vào đôi mắt của người kia. Người đại diện của em thật sự rất lợi hại, có thể xem xét mọi khía cạnh. Dương Gia Cửu không nói gì nhiều, vấn đề này phát triển tới thời điểm này thì ít nhiều cũng có yếu tố may mắn. Trong ngành này phải có một chút may mắn để trở nên thực sự lớn mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ đến studio của Sally Nell. Tấm như gật đầu. Nhưng mắt cô cứ nhìn cảnh đường phố xa xăm Mọi thứ cô trải qua hôm nay đảo ngược quá nhanh Trong một thời gian ngắn Cô thật khó mà chấp nhận được Có lẽ vì mối quan hệ mà Dương Gia Cửu Đã tự mình sắp xếp mọi thứ Cô mới có thể dễ dàng rời khỏi đoàn làm phim của Henny Mà đi gặp Selina Sau khi cô đột nhiên im lặng Cô chậm rãi nói Gia Cửu Em đã nghĩ em đủ điều kiện để đứng bên cạnh anh Nhưng hôm nay em nhận ra tầm nhìn của em Cách rất xa anh Có rất nhiều điều anh đã xem xét Nhưng em lại không có ý kiến gì cả Trách nhiệm của anh Là tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn Và tốt hơn cho em Đưa em đến một giai đoạn cao hơn Nhưng nếu em có thể tỏa sáng trên sân khấu Đó là khả năng của em Dương gia cửu giải thích Anh vốn đã muốn nói với em Nhưng vì mọi thứ gần đây cứ chất đóng Và em phải đối mặt với các bàn hợp đồng quan trọng Anh không muốn làm em mất tập trung Và ảnh hưởng đến hiệu suất của em Em càng đi xa Em càng có nhiều đối thủ cạnh tranh Em càng có nhiều cơ hội để từ bỏ Em càng sẵn sàng Tống như nghe những lời này Dương Gia Cửu lúc nào cũng nghĩ cho cô Trước mặt anh Sự thông minh của cô chẳng là gì cả Nếu một ngày đó anh không ở bên cô Thế giới của cô sẽ trở nên hỗn độn trang Anh đã chăm sóc cho em rất tốt Tống như mỉm cười Cô thực sự cảm nhận được tình yêu Của Dương Gia Cửu dành cho mình Seleneo Là em gái cùng cha khác mẹ của Harry Ken Nhưng mối quan hệ giữa họ không tốt Sau khi gặp Tống Như Cô ấy rất tốt bụng Chủ động ôm Tống Như Tôi đã chờ cô khá lâu rồi đấy Lúc đó sau khi xem màn trình diễn của cô Trong chương trình thực tế Tôi đã luôn muốn liên lạc với cô Tôi không ngờ lần này Beaver lại giới thiệu cô Tống Như nhìn Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu gợi lên một nụ cười nhẹ Đây không tính là một tiết lộ bí mật thương mại chứ Dương Gia Cửu gọt đầu Tất nhiên là không Tôi đã quay được một phần cho bộ phim tùy trình đặc biệt này Nhưng vì ứng cử viên cho nhân vật chính vẫn bị bỏ trống Vì vậy nếu Tống Như tham gia với chúng tôi Phần của cô ấy có thể sẽ được tập trung vào tháng tới Ngoài ra tôi hy vọng Tống Như sẽ có thể tham gia các clip và ảnh quảng bá sau này Do gia cửu đồng ý với triết lý kinh doanh của cô ấy Chúng tôi sẽ hợp tác 100% Sau khi đàm phán chính thức Tống Như hỏi về bộ phim với Bieber Người viết kịch bản này thật sự rất tuyệt vời. Ai đã viết thế? Ở trong nước, các nhà viết kịch với trí tưởng tượng và sáng tạo như vậy. Cô có một ý tưởng rất táo bạo, nhưng Dương Gia Cửu lại chỉ mỉm cười sâu sắc. Không trả lời, cô cũng không hỏi lại. Celinel rất coi trọng sự hợp tác này. Cô ấy đặc biệt mời nhà thiết kế chính của nhóm phục trang đến để điều chỉnh cho Tống Như. Khi đo kích thước của Tống Như, Celinel tò mò hỏi Dương Gia Cửu. Tài nguyên của Tống Lưu rất tốt Anh không cho cô ấy tham gia vào sân khấu ca hát Hay chương trình tạp kỹ sao Chuyện này vẫn đang phải xem xét Thực ra tôi vẫn cần một nữ ca sĩ Trong bài kết thúc của bộ phim này Tôi nghĩ Tống Như có thể là một ứng cử viên tốt Dương Gia cửu không trả lời Chỉ mỉm cười nâng cốc cà phê Cô ấy có thể khám phá nhiều lĩnh vực hơn Nó sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của cô ấy Tôi nghe nói tháng trước ở tuần lễ thời trang Cô ấy đã biểu diễn rất tuyệt vời Cô thực sự rất nỗ lực và xuất sắc Nhưng tôi không muốn lấp đầy cuộc sống của cô ấy bằng công việc Nếu cô ấy có ý tưởng đó Tôi sẽ giúp cô ấy với tất cả sức lực của mình Tống như đo xong kích thước Đến nhìn hai người hỏi Hai người đang nói về em à xem biết Dương Gia Cửu sẽ hiệu cô ngồi bên cạnh Trường xác của phụ nữ Bởi vì anh vừa nhìn em mà Vâng Đôi mắt của anh luôn ở nơi em Nói xong Dương Gia Cửu đứng dậy bắt tay với Celinel Chuẩn bị đưa Tống Như đi Dương Tổng hãy suy nghĩ kỹ nhé Dương Gia Cửu gật đầu lịch sự đưa Tống Như ra ngoài Sau khi nhóm phục trang chỉnh sửa quần áo Theo kích thước của Tống Như Thì mới có thể bắt đầu Vì vậy Tống Như có thời gian quay về nước trước Tối nay chúng ta sẽ trở về để dành thời gian Cho phần còn lại của chuyến đi Cô ấy vừa nói gì thế Tống Như nghiêng đầu Cô luôn cảm thấy cuộc trò chuyện của họ Có vẻ rất thần bí Sao anh sẽ từ từ nói với em Dương Gia Cử nhìn thời gian Còn mấy tiếng nữa Mới đến giờ ra sân bay Sao chúng ta không đi dạo nhỉ Em muốn mua gì không Em không có gì để mua cả Nhưng nếu anh đi với em Em sẽ rất vui đó Dương Gia Cử đưa tay lên tay Tống Như Nắm chặt các ngón tay của cô Đôi khi cô giống như một đứa trẻ Chỉ cần một chút quan tâm vào vuốt ve Cũng sẽ khiến cô hạnh phúc suốt một lúc Đôi khi Biết hài lòng cũng là một loại hạnh phúc Chỉ là giữa trường thì nhận được Cuộc gọi từ Trần Viễn Nói là có một điều rất quan trọng cần báo cáo Ngay khi Dương Gia Cửu chuẩn bị trả lời Tống như cầm tay anh lắc đầu Không sao anh đi đi Em có thể tự mua sắm Anh không yên tâm Em sẽ ở trung tâm mua sắm gần thôi mà Em sẽ không đi xa đâu Không dĩ gì em mới có thời gian thư giãn Để em đi xung quanh nhé Cũng tiện mua một số quà lưu niệm cho chị Hy Và thượng quan lệ nữa Dương Gia Cửu nắm tay Tống Như Để yên vậy suốt một lúc Lần sau anh sẽ cùng em đi ngắm phong cảnh ở đây Chà Sẽ luôn có cơ hội mà Em sẽ quay lại sớm thôi Tống Như bình tĩnh nói Cô hiểu Dương Gia Cửu Nếu có thể loại bỏ được Anh sẽ không ngần ngại Lúc này cô chọn cách âm thầm ủng hộ anh Gần thôi nhé Nếu có chuyện gì xảy ra lập tức gọi cho anh Dương gia cửu đã liên lạc với khách sạn và cử hai vệ sĩ tới bảo vệ tống như thực ra tống như không có đi xa lắm gần khách sạn có một đường phố rất đẹp sẵn tiện cô cũng có thể mua một vài món quà nhỏ lâu lắm rồi cô mới có được khoảng thời gian nhàn nhã như vậy cô ngồi trên đường lặng lẽ uống một tách cà phê nhìn người qua đường đến rồi lại đi chỉ là khi tống như đứng dậy chuẩn bị về khách sạn của trời phát hiện có một vài người đang theo dõi cô cách đó không xa, biểu hiện trông rất kỳ lạ. Cô không quay đầu nữa mà trực tiếp quay về khách sạn. Dương Gia Cử và Trần Viễn vẫn đang bận, cô quay lại phòng ngủ trong tạp chí. Người theo dõi Tống Như lần này không phải từ Vĩnh Thư Studio mà là từ Lăng Diệp. Mục đích của họ không phải chụp Tống Như và đàn ông mà là chụp một mình Tống Như, sau đó cho Lăng Diệp đến cùng một nơi đó để chụp ảnh, sau đó sử dụng công hình ảnh Photoshop và xử lý ánh sáng để khiến họ trông giống như hẹn hò đi mua sắm cùng nhau. Ý cảnh của những khung hình khác nhau rất dễ khiến người ta miên man bất định, nhiều cặp đôi không được tiết lộ trong ngành công nghiệp giải trí bày tỏ tình cảm của họ theo cách này. Dương Gia Cửu đã để lùi anh ta đến mức như vậy thì anh ta phải gây ra một điều gì đó. Vả lại, tối nay anh ta cũng chọn một chuyến bay tương tự. Khi nhìn thấy Lăng Diệp tại cổng đăng ký sân bay, Dương Gia Cửu không ngạc nhiên lắm. Vì tất cả thông tin mà Lăng Diệp biết là những gì anh cho phép Lăng Diệp biết, nếu không Lăng Diệp sẽ chẳng thể tìm thấy gì cả. Dương Tổng, anh cũng đi chuyến bay này à? Chúng ta có duyên quá. Có duyên hay giả tạo, anh tự biết điều đó. Dương Gia Cửu nhìn tờ báo trả lời lạnh lùng. Mất nhiều tâm tư để kiểm tra các chuyến bay của họ như vậy, đặc biệt là còn phải người theo dõi Tống Như. Dương Gia Cửu biết Lăng Diệp muốn làm gì. Tổng giám, nội chú thôi Trần Viễn bây giờ rất quen với hành vi của Lăng Diệp Vì mùi phú nhị đại trên người anh ta quá phản cảm Lúc nào cũng đuổi theo tổng giám đốc và vợ anh Không biết anh ta đang tính toán gì phía sau Sau khi theo dõi Lăng Diệp vài ngày qua Anh ấy đã rất ghét hành vi của người đàn ông này Hắn thế mà lại xây dựng hạnh phúc của mình Trên những hành vi gây hại cho người khác Sao lại có thể có một người quan điểm sai lầm như thế Tồn tại trong thế giới chứ Lăng Diệp không giận dữ Đeo kính dầm lên phi cơ phía sau Mặc dù các ghế không nằm cạnh nhau Nhưng khoan hạn nhất chỉ có mấy người họ Nhưng Dương gia Cử và Tống Như Coi Lăng Diệp như không khí trên đường đi Trước khi máy bay cất cánh Lăng Diệp đã đăng một dòng trạng thái Và một vài bức ảnh lên tài khoản xã hội của mình Nội dung rất đơn giản Nhưng lại kích thích tư duy Em ở đâu? Anh ở đấy Có bốn bức ảnh Hai bức đầu tiên là hình ảnh bóng lưng người phụ nữ đang uống cà phê và ảnh chụp đường phố. Hai bức ảnh cuối cùng là hình ảnh bóng lưng anh ta ngồi uống cà phê và ảnh chụp đường phố. Quần áo của hai người có màu nâu, trông giống như là tông xẻ tông. Sau khi thông tin này được đăng tải, nó ngay lập tức xuất hiện trong danh mục tìm kiếm nóng. Nhưng điểm gây ra tranh cãi của mọi người là khi Tống Như lên máy bay ra nước ngoài, người hâm mộ đã chụp ảnh cô. Cô đã mặc quần áo Sống hệt người phụ nữ trong bức ảnh của Lăng Diệp Trời ơi Đây thực sự là tin tức khiến tất cả mọi người choáng váng Có người đại diện như dân gia cửu quanh mình Nhìn Tống Như lại thực sự hẹn hò ở nước ngoài Với Lăng Diệp Đây là ảnh fan chụp Đây là ảnh của Lăng Diệp Sáng người này và quần áo này Sống hệt luôn Khi người hâm mộ ghép các bức ảnh lại với nhau Họ lập tức nhận ra có gì đó không đơn giản Tống Như thực sự liên quan đến người đàn ông phong lưu đó hả Bắt cô ấy không tệ thế chứ Có thể là Lăng Diệp đang theo đuổi cô ấy Sao tôi lại cảm thấy tống như đang đùa cợt anh ta Cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa hai người họ Ngay lập tức trở nên khó hiểu Bởi vì có thủ hạ của Lăng Diệp Đang cố tình thật giả lẫn lộn Nên bất kỳ người không hiểu biết nào Khi nhìn thấy những bài báo và hình ảnh đó Cũng sẽ vô thức nghĩ Giữa họ có mối quan hệ mơ hồ nào đó Sau khi xem tin tức Thượng quan lệ hoàn toàn sốc Cô ấy ngay lập tức gọi cho Six hỏi tình hình. Chuyện gì vậy? Không rõ lắm, nhưng màn PA đã bắt đầu. Sau hơn 10 giờ lên men, tin tức đã được lan truyền rộng rãi. Tại lối ra của sân bay nội địa, các nhà báo và người hâm mộ đã đợi từ lâu, bởi vì ba người họ đều ở trên chuyến bay này. Dương Gia dường như đã chuẩn bị từ trước, ngay khi xuống máy bay, anh mặc áo khoác cho Tống Như và bảo vệ cô chặng đường trước khi các phóng viên đi qua. Anh đã đưa Tống Như lên xe Lái xe rời khỏi sân bay Trước khi bị phóng viên chặn lại Lăng Diệp thì không rời đi lo lắng như vậy Thay vào đó Anh ta đi dạo quanh sân bay Để cho các phóng viên cầm micro Cùng nhau phỏng vấn anh ta Lăng Tổng Người phụ nữ trong bức ảnh anh đang là ai vậy Bạn gái ạ Lăng Tổng Tại sao anh lại ra nước ngoài cùng lúc với Tống Như Và trở về nước thì cũng cùng lúc Anh theo đuổi cô ấy à Mối quan hệ của hai người tiến triển đến đâu rồi Lăng Tổng Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi Điều này đã ảnh hưởng đến an ninh của sân bay Lăng Diệp chậm rãi dừng lại Nhìn các phóng viên nói Mấy người không thể nhìn ảnh mà nói chuyện sao Câu trả lời này thật bất ngờ với các phóng viên Lăng Diệp Đây là đang mặc định mối quan hệ với Tống Như à Mục đích của những bức ảnh kia là công khai sao Nhưng bây giờ mối quan hệ của Tống Như Và Tổng Giáo Đốc Đại Thiên Dương gia cửu đối với mọi người là một việc hết sức hiển nhiên đánh giá từ những năm có mối quan hệ cạnh tranh giữa Long Đẳng và Đại Thiên Tống Như sẽ phản bội công ty của mình và chọn yêu anh ta lăng Diệp rất hài lòng với tình huống mà anh ta đang kiểm soát bằng chính đôi tay của mình khẽ nhìn khuôn mặt của các phóng viên sau đó anh mỉm cười rời khỏi sân bay Kết quả anh ta muốn anh ta đã đạt được Người hâm mộ của Tống Như thậm chí còn tức giận hơn Những lời của Lăng Diệp không đáng tin chút nào Anh ta chỉ là tên phú nhị đại điên khủng thôi Anh ta thì biết gì chứ Dương Tổng còn chưa nói gì kia mà Chính xác Nếu tôi là Tống Như Tôi sẽ không ở bên Dương Gia Cửu Mà đi tìm anh ta Đừng tự kiêu ngạo nữa Dương Tổng chưa trả lời Tôi sẽ không tin bất cứ điều gì đâu Tống Như không ngờ Cô chỉ ở nước ngoài mấy ngày thôi Đã có tin tức như vậy Vừa bật điện thoại lên Cô nhận được cuộc gọi từ chị Hy Cái quái gì đang xảy ra vậy Không phải Dương Tổng ở bên cạnh em sao Không Tống Như nhìn người đàn ông bên cạnh trả lời Em cũng mới biết Em bị hiểu lầm thôi Vậy boss thì sao Chắc anh ấy không tin những bài báo đó đâu nhỉ Chị Hy lo lắng về việc này nhất Nếu vì cái thể loại cặn bã như làng diệp Mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của Tống Như và Dương Gia Cửu Thì không ổn rồi Không có đâu ạ Tống Như vô cùng chắc chắn về những chuyện như vậy Dương Gia Cửu luôn luôn ở bên cạnh cô nhưng không làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của cô và chị Hi, những khi này anh thường dành cho cô khoảng không gian riêng tư. Lúc đọc vài bài báo, chị sợ chết đi được. May mà công ty Đại Thiên xử lý nhanh chóng, có điều chắc phải qua một thời gian nữa mới lắng xuống được. Sau khi chị Hi nói hết cho Tống Như nghe những tin tức mà mình thu thập được, bên dặn đi dặn lại Tống Như đừng cãi lộn với Dương Gia Cửu. Tống Như mỉm cười đồng ý. Cô cúp điện thoại rồi mới hỏi Dương Gia Cửu Anh đã biết trước anh ta sẽ làm như thế này rồi hả Dương Gia Cửu khẽ nhíu mày Em cảm thấy anh biết hay sao Giọng nói của anh hơi hơi sắc bén Em không biết nữa Tống như cũng biết cô không nên hỏi thẳng sao như vậy Nhưng mà trước giờ cô chưa từng giấu giếm anh điều gì Bởi vậy có một số chuyện cô sẽ nói luôn ngay lập tức Tống như à Anh cũng hy vọng mọi chuyện đều nằm trong sự tính của mình Nhưng đó là chuyện không thể nào Em biết anh luôn cần nhắc dùm em Lo nghĩ cho em Nhưng dạo này mọi chuyện phát triển nhanh chóng quá Em phải hỏi cho rõ Mới theo kịp bước chân của anh được Sa cửu này em không cố ý đâu Tống như thấp giọng giải thích Vừa mới dứt lời Bàn tay cô đã được gói gọn Trong lòng bàn tay ấm áp của Dương Sa cửu Không sao đâu Chỉ cần vợ chồng bọn mình đồng lòng Không ai có thể làm chúng ta dao động được đâu Em không quan tâm người ngoài nghĩ gì Nhưng ít nhất em muốn trả lời giống như vậy, muốn theo kịp bước chân anh. Bởi vì nghe được lời giải thích của Tống Như mà những muộn phiền trong lòng xương gia cửu đều tan biến hết. Anh không kiềm được mà ôm chầm lấy Tống Như. Tại anh không bảo vệ được em chu toàn. Nếu anh biết sớm Lăng Diệp là người như vậy thì anh sẽ không để anh ta có cơ hội xuống máy bay đâu. Em không nghĩ thế, Tống Như mỉm cười dụi mình vào lòng ngược anh. Vợ chồng mình luôn ở nơi người ngoài không nhìn thấy được hơn nữa hôm ấy anh có gọi bảo vệ đi theo em không phải để bảo vệ em cẩn thận hay sao M dù bị bọn họ chớp lấy cơ hội tung tin đồn nhưng em tin rằng anh sẽ giải quyết rất nhanh chóng nghe cô nói như vậy gương mặt xương ra cửu nở rộn nụ cười ngón tay của anh lướt trên mái tóc cô bây giờ lúc anh đối mặt với chuyện này anh cảm thấy bản thân mình không biết phải làm sao Hận không thể làm cho tất cả những kẻ loan tin đồn nhảm về em Biến mất khỏi thế giới này Trước đây anh còn kiềm chế được cảm xúc Chứ còn bây giờ đến một chữ Cũng không muốn nhẫn nhịn nữa Xa cửa này Chúng ta còn sống với nhau rất lâu Bởi vậy sau này anh quyết định sẽ làm gì Có thể nói cho em trước được không Em biết được rồi em mới có thể phối hợp với anh Nếu khi nãy anh nói cho em rằng Anh biết Lăng Diệp sẽ làm như thế Em có cãi nhau với anh không Có thể là có Tống như thẳng thắn nói Hai người sống cùng nhau Át sẽ có lúc bất đồng ý kiến thôi Nhưng cũng bởi vì thế mà cần rèn luyện không ngừng trong hôn nhân đấy Sau khi em hỏi như vậy Là đã thấy hơi hối hận rồi Có lúc biết rõ đáp án Lại là bản thân mình thấy đau lòng Dương gia cửu im lặng nhìn cô Những lời này cũng là tiếng lòng anh Tống như trước mặt làm anh cảm thấy rất thật Không phải là minh tinh trên màn ảnh bảng Mà là người vợ anh hết lòng yêu chiều Số vệ sĩ anh bảo theo em hôm ấy Đều có mang theo camera quay lén siêu nhỏ hết Sau khi bọn họ phát hiện ra Có người bám đuôi em Đã lập tức báo cho anh ngay rồi Có điều bọn người đó không có đi theo em hết buổi Chụp hình xong là đi rồi Hơn nữa cũng chưa làm gì quá đáng hết Vệ sĩ mới không ra tay đối phó Anh đã từng nghĩ đến việc lăng diệp cho người bám đuôi em Nhưng không ngờ rằng Lại dùng để tung tin đồn nhảm Đã quay lại hết rồi à?" Tống Như hỏi. "Phải về xác nhận lại đã, video đã được gửi lại vào hòm thư điện tử rồi." Tống như nghe anh giải thích như vậy, cũng cảm thấy bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng xuống. Chúng ta có cần lợi dụng cơ hội này trực tiếp. Thủ thủ đoạn này của Lăng Diệp còn không đến mức phải công bố chiếc kế hoạch của chúng ta." Dương Gia Cửu cảm thấy người đáng để cảnh giác nhất là Vĩnh Tín, anh đã cho bọn họ đầy đủ cơ hội. Hy vọng bọn họ đừng tung tin trễ quá Vậy em yên tâm Đợi coi anh xử lý mấy tên khốn đó rồi Nhất định sẽ làm em vừa lòng Lại dám đụng đến Người phụ nữ của anh Nút thắt trong lòng Tống Như Đã được cởi bỏ Chuyện duy nhất làm cô khó chịu Đấy là nhìn thấy tên mình Và tên Long Diệp được đặt bên cạnh nhau Nếu dùng một từ để hình dung cảm giác bây giờ ấy à Đấy chính là gây tờm Dương Gia Cửu cũng đồng cảm với cô Sau khi anh đưa Tống Như về nhà Ben trực tiếp gửi cho Thụy Khắc Rất nhiều tư liệu có thể sử dụng Ví dụ như những tấm hình anh chụp chung với Tống Như Mà chưa được đăng lên bao giờ Đại thiên công bố những tấm ảnh này Đồng nghĩa với việc anh ngầm thừa nhận Quan hệ giữa anh và Tống Như không giống bình thường Tên anh và Tống Như Là lên bảng hot search rất nhanh chóng Đẩy lăng diệp xuống dưới Một kẻ chưa thắng nổi sương gia cửu lần nào Thì sao xứng được đứng tên trên anh kia chứ Sau khi nhìn thấy mọi người phát triển xuân sẻ thuận lợi, Dương Gia Cửu lập tức báo với Thụy Khắc Sự cho tên của chúng tôi ổn định ở hạng nhất trên bảng hot search Làm vậy Tống Như mới thoải mái hơn một chút được Thụy Khắc hơi ngớ người ra Giám đốc của bọn họ đang lên mấy tấm hình chưa được công bố bao giờ Thậm chí còn cả ảnh chụp hình trong buổi tiệc cuối năm nữa Chỉ vì để Tống Như thoải mái một chút thôi đó hả Đây không còn là chiều vợ nữa rồi Hoàn toàn là hành động của Thế Nô đấy Có thể bên phía lăng diệp sẽ có hướng đi mới. Lần này anh ta tốn nhiều công sức để tạo hiệu ứng cặp đôi đến như vậy. Có lẽ sẽ không ngừng lại như vậy đâu. Thụy khóc phân tích. Anh ta muốn chơi như thế nào, tôi cũng sẽ theo đến cùng. Đợi đến khi mọi chuyện được lan rộng ra thêm rồi. Rồi mời anh ta đến đại thiên một chuyến. Mời thêm cả phóng viên của đơn vị truyền thông có quyền có thế. Để cho tất cả mọi người nhìn cho rõ rốt cuộc quan hệ của anh ta với Tống như là gì. Từ lúc bắt đầu anh đã không muốn trở lại chút mặt mũi nào cho Long Đằng. Lăng Diệp khiêu khích bọn họ trước. ắt phải tự hiểu bản thân mình. Đã kéo toàn bộ công ty xuống nước chung luôn rồi. Từ lâu lắm rồi tôi đã nghe nói. Hội đồng quản trị Long Đằng bất hòa với cha con họ Lăng. Bọn họ nói chuyện điện thoại với nhau trong vòng 3 phút đồng hồ. Sau khi cúp máy. Đôi người lạnh lẽo của Dương Gia Cửu. Trợt trở nên sắc bén. Có ai trong nội bộ Long Đằng nổ lòng tham hay chăng thì anh mặc kệ. Nhưng còn đại thiên Anh tuyệt đối không cho phép Xảy ra chuyện như thế này Lúc mọi người còn đang sôi nổi thảo luận Mấy tấm hình lăng diệp đăng lên Tống như đăng nhập vào tài khoản của mình Cô muốn xem thử người hâm mộ nghĩ gì về việc này Cô đã đồng ý với Dương Gia Cửu Là sẽ liên hệ với người hâm mộ Thâm nhập vào nội bộ của họ Là cách làm tốt nhất Tống như yêu dấu của chúng ta Lại bị hát nước bẩn rồi Bọn họ cứ muốn tạo hiệu ứng cặp đôi miết Khó ưa chết đi được Bởi vì Boss Dương làm người quản lý cho Tống Tiểu Như của chúng ta Nên bọn họ ghen tị đến thế hả Tôi muốn đứng ra giải thích cho Tống Như ghê Mấy người qua đường với Antifan Nói chuyện khó nghe cực kỳ Tôi đọc mà thấy đau hết cả lòng Ừ buồn lắm Mình sắp khóc đến nơi rồi Tống Như nhìn thấy mọi người ủng hộ và tin tưởng mình như vậy Bèn lập tức dùng tài khoản của chị Hy Đăng tấm mimi ôm ôm rồi nói Mọi người đừng lo lắng Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Nhóm người hâm mộ của Tống Như Vẫn luôn rất đoàn kết Cả nhà thường ăn ủi lẫn nhau Lúc mới đọc mấy câu này Chẳng ai buồn để ý Sau đó mới có người phát hiện ra Đợi tí, người vừa nói chuyện là trợ lý của Tống Như hả? Ơ, chị Hy Tống Như sao rồi chị? Cô ấy buồn lắm sao? Tống Như nhìn nhìn màn hình Nghiêm túc gõ vài chữ Mình ổn lắm, các bạn yên tâm đi Câu trả lời của cô Làm cho cả nhóm nhộn nhịp thảo luận Gần như trong khoảnh khắc thôi Bình luận của cô đã bị tin nhắn của người hâm mộ Để cho trôi mất dạng luôn rồi Tôi không có nhìn nhầm chứ Cô nói mình rất ổn Chị Hy ơi chị không sao chứ Có phải chị lo lắng cho Tống Như Nên là bắt đầu nó linh tinh luôn rồi không Tống Như nhìn thấy mọi người Đoán mò tới mỏ lui Cười cười gõ thêm một câu Cảm ơn cả nhà luôn tin tưởng và ủng hộ mình Mình có thể cam kết với các bạn Một cách rất có trách nhiệm rằng Mình không có thân thiết với Lăng Diệp chút nào hết Công ty cũng đang tích cực giải quyết chuyện này Nếu có người tiếp tục tung tin đồn nhảm Có thể chiếm với họ đến cùng Tống Như là chị Thiện Sa Tống Như trả lời một chữ ừ Sau đó đăng kèm một tấm hình tự sướng Có câu nói này của cô Người hâm mộ lập tức phấn khởi ngay Những người hâm mộ chưa online Không nhìn thấy Tống Như ghé thăm Đều được thông báo lại hết Số người trong nhóm chat này tăng lên rất nhanh Tống Như sửa lại tên nhóm thành: đừng nhạy tay với bất kỳ ai làm tổn thương mình. Đây là thái độ của Tống Như, cô muốn đề cho những người hâm mộ yêu quý cô biết, cô không hề sợ hãi bất kỳ ai toan tính sau lưng mình, bởi vì trước giờ cô vốn không ngại báo thù. Có câu nói này của Tống Như, người hâm mộ đều cảm thấy tự tin tràn trề, bởi vì cứng của Tống Như đều biết cô là người như thế nào. Cô nói có là có, mà nói không chắc chắn là không. Hơn nữa ngay từ đầu đã thấy chuyện này có điều khuất tất, Dương Gia Cử là quản lý của Tống Như, mỗi giây mỗi phút đều gần gũi bên cạnh cô, nếu cô có người yêu, Dương Gia Cử sẽ không biết hay sao? Mà lại, chỉ cần Tống Như có mắt nhìn, thì sao không thèm Dương Gia Cử mà tiến tới với tên công tử bột lăng riệp này được. Sau khi Tống Như ghé tham nhóm chat, tất cả người hâm mộ của cô đều được để lên tinh thần, gan bá keo sơn đoàn kết lại với nhau. Trong lòng của bọn họ Tống như không phải là minh tinh ở nơi chân trời xa xôi nào đó mà là thần tượng có thể xuất hiện bên cạnh họ bất kỳ lúc nào có thể gần gũi người mà mình sùng bái đến thế là hồi âm ấm áp nhất với toàn thể người hâm mộ. Mặc dù trông Tống như có vẻ rất chi là lạnh lùng nhưng trái tim của cô lại rất nóng bỏng. Nếu như trước đây cô rất ít khi giao lưu với người hâm mộ đó là vì cô cần phải nỗ lực làm mình giỏi giang hơn nữa Mới có thể để người hâm mộ được thưởng thức càng nhiều tác phẩm của mình Mà bây giờ Địa vị và năng lực của cô Đã đủ để bảo vệ người hâm mộ của mình Cô muốn nói cho bọn họ biết Bản thân mình trân trọng sự ủng hộ của họ Đến nhường nào Dương Gia Cửu lái xe về nhà trong đêm Nhìn thấy phòng làm việc của mình còn sáng đèn giống như cuộn tràn mình trên ghế Đọc tin nhắn người hâm mộ gửi cho mình Thỉnh thoảng khóe miệng cô Lại nở rộ lên nụ cười Dương Gia Cửu bước qua vòng tay ôm lấy vai cô, có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của em, tốt thật. Tống Như tựa mình vào lòng anh, nghiêng đầu hỏi, "Lẽ nào trước đây em không sống vậy hay sao?" Dương Gia Cử ngập ngừng một chút, "Không phải, hồi ban đầu em phòng bị, cảm giác ghê lắm, cứ coi như đã đến với anh rồi, em vẫn thường ép chính mình, bởi vì em đặt ra mục tiêu rõ ràng, nhưng còn bây giờ, em biết có một vài lựa chọn, đều là nghe theo ý con tim." Chỉ khi em tiếp xúc với thế giới này Tin tưởng người bên cạnh em Thì em mới có thể vui vẻ hạnh phúc Tống như của bây giờ Đang rất cố gắng hòa mình vào thế giới này Cô ấy rất chân thực Tống như bị mấy lời của anh Làm cho ngơ ngác Cô mới ý thức được rằng Hóa ra trong khoảng thời gian này Bản thân mình có nhiều thay đổi đến như vậy Mà tất cả đều bắt nguồn Từ người đàn ông trước mắt này Tại vì anh mà em mới thay đổi đó Ra cửu này Sự dịu dàng và chiều chuộng của anh Đã làm em thay đổi Làm em đặt niềm tin vào thế giới này Anh đã cho em tận hưởng cảm giác hạnh phúc trước đây Chưa từng có Những giọt nước mắt sóng sánh trong đáy mắt cô Cô cảm thấy bản thân mình hạnh phúc vô vàn Dương ra cửu Vườn tay lau đi giọt lệ trên mặt Tống Như Rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Đừng khóc Có anh ở bên em rồi Dù cho có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa Những người vụ ăn xá hoại cho em Anh sẽ xử lý hết Đừng sợ Có anh ở, ở bên em rồi Trong lòng cô trào dâng lên cảm giác âm áp giống Như mạnh mẽ gật đầu Ừ em không sợ đâu Cô không cần phải sợ Anh sẽ để bọn người Long Đằng diễn một vợ kịch đặc sắc cho em xem Cho em xả cục tức này Dương Gia cử thay áo khoác đi vào nhà bếp Màn kịch đặc sắc Trong lòng Tống Như hiểu rất rõ Dương Gia Cửu làm vậy Không chỉ vì trừng phạt Long Đằng Vì cô mà người đàn ông này Treo hình chụp chung của bọn họ lên bảng hot shirt Sau bữa cơm tối Tống Như và Dương Gia Cửu xuống lầu đi dạo Thượng quan lệ cũng vừa khéo gọi điện sang Cái tên lăng diệp đó muốn làm gì nhỉ Có phải ý nhà mình giàu quá Mới quá đáng vậy không Còn nữa Hồi đó bị Dương Gia Cửu ước hiếp lâu quá Mới muốn báo thủ cậu Tống Như cầm điện thoại cười cười nói Có thể lắm chứ Thượng quan lệ lắc đầu Mình muốn qua đó với cậu ghê Nhưng mà mình sắp phải đến phim trường quay phim rồi Có thể bọn mình sẽ không gặp nhau trong một khoảng thời gian Tống Như ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Khi nào cậu đi, cần mình đến tiễn không? Thượng quan lệ ngẩn ra Cô còn chưa kịp nói chuyện của mình với Thụy Khắc cho Tống Như biết Mà bây giờ cô đang ở nhà của anh ta rồi Ngày mai đi cũng xuất phát từ nơi này Tống Như hỏi vào lúc này Cô không biết phải nói từ đâu Đúng lúc vào cô đang chuẩn bị trả lời Thì Thụy Khắc bước vào hỏi Dọn xong đồ hết chưa Giọng nói của anh ta cũng vừa khéo Lọt đến tay Tống Như ở đầu dây bên kia Thượng quan lệ vội vã Bịt ống nghe lại Cô nháy mắt liên tục với Thụy Khắc Nhưng Tống Như đã đoán được rồi Trợ lý với quản lý của cậu đều là nữ hết Giờ này Thượng quan lệ chán nản thở dài Chuyện này ấy à Thụy Khắc vừa nhìn thấy thái độ của cô như vậy Là biết ngay Người đầu dây bên kia là Tống Như Bởi vì trước giờ thượng quan lệ Chưa nói chuyện với ai lâu đến thế này hết Bởi vậy anh cầm đến điện thoại luôn Tống Như Ngày mai cô ấy xuất phát Tôi đưa cô ấy ra sân bay Tống Như bèn nghe thấy giọng nói của Thụy Khắc Bèn triệt để yên tâm Cho dù bọn họ đến với nhau như thế nào đi chăng nữa Chỉ cần biết quý trọng đối phương Anh sẽ có kết quả tốt thôi Cô ấy đã dọn đến nhà tôi rồi Tôi sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận Thụy khác trả lời cô Giống như đang hứa hẹn vậy Tống như nghe thấy tin này Bèn thấy vui cho thượng quan lệ Còn những chuyện khác Cứ để bọn họ tự giải quyết lấy thôi Chuyện tình cảm ấy à Có lúc chỉ có người trong cuộc Mới có quyền lên tiếng Vậy tôi không làm phiền hai người nữa Thượng quan lệ ở một bên Nhìn Thụy Khắc tắt máy nôn nóng hỏi Cô ấy nói thế nào nó không làm phiền chúng ta nữa Anh nói rồi Bèn sắp xếp lại hành lý cho ngay ngắn Còn sắp gì không Thượng quan lệ lắc lắc đầu Sau đó thấy thị khác không nói gì Cô ngập ngừng vài giây mới nói tiếp Nếu thật sự có sót gì Thì là sót anh đó Tối nay ngủ trong phòng ai đi Anh quay người đặt vali xuống Kéo tay thượng quan lệ Trước khi em đi Anh làm gối ôm hình người cho em một lần Thì em sẽ không thấy bỏ sót anh ở nhà rồi Giống như bỏ điện thoại xuống Rồi mới nhìn thấy Dương Gia Cửu Còn đang đọc tài liệu trong phòng làm việc Cô nhẹ nhàng gõ cửa Anh còn đang bận hả Dương gia cửu lắc đầu Vậy tay kêu cô đến Anh ôm trầm lấy cô vào lòng Sao em còn chưa ngủ Em mới gọi điện thoại cho thượng quan lệ Cô ấy đang cặp với Thụy Khắc Thế thì tốt Không phải em muốn tác hợp hai người bọn họ sao Bây giờ có thể yên tâm rồi Tống như gật đầu mỉm cười Khép tập tài liệu trên bàn lại Trễ quá rồi Nếu không có việc gấp thì mai rồi làm tiếp nhé Ừ ngay em hết Hai người nắm tay nhau bước vào phòng ngủ Chỉ có phía Lăng Diệp không chịu thoái trí Ngày hôm sau Lúc Tống Như đang lựa đổ tây cho Dương Gia Cửu Trần Vũ gửi tin tức mới nhất qua Tài khoản của Lăng Diệp hành động rồi Đăng vài tấm vé xem phim lên Đều là ghế tình nhân hết Hơn nữa ngày tháng cũng rất khớp với lịch trình của cô nhà Còn đăng thêm vài tấm thẻ VIP của mấy cái khách sạn Còn nói đây là nơi có thể đi cùng nhau Đây quả thực Là đang ám chỉ với cư dân mạng rằng Quan hệ của anh ta với Tống Như Đã thân mật đến mức này rồi Sau khi Dương Gia Cửu Đăng vài bức ảnh chụp vào tối hôm qua Anh ta lại dùng cách này để cướp người Đáng khiêu khích cơ đấy Dương Gia Cửu lạnh mặt cúp điện thoại Nhìn Tống Như đang vận rộn Sắp xếp trong phòng để đồ Tối nay không có lịch làm việc Em ở nhà nghỉ ngơi đi Bàn tay đang treo đồ tay của Tống Như chợt khượng lại Anh sợ em ra ngoài bị người ta nói ra nói vào hả Sợ em nghe thấy lại không vui Tạm thời cũng được lên mạng Em cũng đoán được đại khái Mấy người đó sẽ nói gì rồi Có xem hay không cũng chẳng khác gì nhau đâu Lăng Diệp cố tình Muốn gán quan hệ với cô Trong giới này Con gái vĩnh viễn luôn đứng ở thế yếu Lăng Diệp lại sò về mấy chuyện tạo hiệu ứng cặp đôi Cho dù Tống Như Có đưa ra được chứng cứ phản bác đi chăng nữa Cũng chẳng có mấy người tin tưởng Có vài người chỉ thích hóng chuyện vui Thổi cho lửa cháy thêm chứ nào có muốn can ngăn gì Bởi vì cuộc sống của bọn họ quá đỗ nhàm chán Bèn đi công kích người khác Vốn chẳng hề quan tâm sự thật là thế nào Bọn họ chỉ cần biết đến những thứ bọn họ nhìn thấy mà thôi Anh sẽ nhanh chóng giải quyết gọn gẽ Hôm nay Dương Gia Cửu Phải đến tham gia một buổi họp báo Đã được sắp xếp từ trước không thể vắng mặt Trên đường đến hiện trường Anh bấm số điện thoại của Lăng Triển Trực tiếp cho ông ta hai lựa chọn Muốn Long Đằng hay Lăng Diệp? Hai chọn một đi. Sau khi Lăng Triển và Lăng Diệp làm ra chuyện vô liêm sỉ này, vẫn luôn đợi một cuộc điện thoại của Dương Gia Cửu. Ông ta cũng biết con trai mình quá đáng, đụng đến phải ngược của Dương Gia Cửu. Nhưng để cứu con trai mình và công ty, ông ta vẫn không màng mặt mũi mà thử cầu xin Dương Gia Cửu. Giám đốc Dương, nó vừa về nước chưa được bao lâu thật sự chưa hiểu chuyện. Vậy thì kêu anh ta câm miệng lại, Nếu anh ta còn xuất hiện trước tầm mắt của tôi Bằng cách này thì tự gánh chịu hậu quả đi Dương gia cửu lạnh lùng tắt mái ngay Không đợi lăng triển trả lời Sau đó mới lập tức báo cho Thụy Khắc Đăng công hàm của luật sư lên Truy cứu trách nhiệm của tất cả các đơn vị truyền thông Có tham gia đưa tin Hơn nữa 3 tiếng sau Một cuộc họp báo Công bố chứng cứ ra trước toàn thể mọi người Quan trọng nhất Là phải làm rõ thái độ của Đại Thiên Nghiêm trị không tha tất cả những kẻ tiếp tục phao tin đồn nhảm. Sau khi Thụy Khắc nhận được tin, Ben lập tức triệu tập đoàn đàn sư đại biểu của Đại Thiên lại phòng làm việc, chuẩn bị ra tay với Long Đẳng bất kỳ lúc nào. Vì bảo vệ danh tiếng của Tống Như mà Đại Thiên đã lên tiếng với Long Đẳng rồi. Xem ra tất cả đều do cái tên lăng Diệp kia tự bày ra thôi. Tống Như không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta hết. Anh ta bị điên hay gì, còn chúng ta là đồ ngốc mà lừa đấy à? có phải đại thiên với Lăng Đằng đang tranh đàn bà với nhau không hở? Tống Như bị chửi oan một trận, cho dù giải thích cỡ nào cũng bị chửi, làm người nổi tiếng đúng là khó khăn thật. Lẽ nào mấy người chưa thấy hình của Tống Như với Dương Gia Cửu trên Hot Search hả? Nếu như cô ấy có quan hệ với Lăng Diệp thật, Dương Gia Cửu có năng đỡ cô ấy giữ như vậy không? Giải tán hết đi, đây là màn kịch sắc rủi Lăng Diệp tự biên tự diễn thôi. Không biết chừng nào giám đốc Dương Mới chính thức thừa nhận quan hệ với Tống Như đây Chị Hy vẫn luôn quan sát xu hướng phát triển của mọi việc trên mạng Nhìn thấy người hâm mộ hỏi như vậy Cô cũng không kiềm chế nổi Tống Như à Boss đâu rồi em Anh ấy đi làm rồi Tống Như biết chị Hy muốn làm gì Thế là bèn dặn trước Yên tâm đi Em hiểu con người của gia cửu mà Cũng rất tin tưởng anh ấy Mọi chuyện đi đến giờ phút này Nếu như không có anh ấy bảo vệ em Thì không biết Dư luận còn đến mức nào nữa Còn việc có mở lời hay không Cô giao tất cả quyền quyết định vào tay Dương Gia Cửu Bởi vì yêu anh Bởi vậy mới toàn tâm toàn ý tin tưởng ở anh Nếu bây giờ em đứng ra giải thích Thì sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện phản kích của Đại Thiên Cũng làm giảm giá trị bản thân mình Và Dương Gia Cửu xuống Chúng ta không cần diễn một vở kịch nhàm chán đến thế Với tên hề Long Diệp mà chi Xem ra Lại trừ tin tưởng Úx có thể giải quyết mọi chuyện Thì bọn họ cũng chẳng còn có thể làm gì khác Đột nhiên chị hi nhớ ra một chuyện Mấy hôm trước chị nghe Trần Vũ nói Hình như nội bộ Long Đằng Có người bất mãn với hai cha con Lăng Diệp từ trước rồi Bây giờ Long Đằng với Đại Thiên Lại gây chuyện lớn đến nhường này Có kẻ dục dịch muốn ngóc đầu dậy Dùng cổ phiếu hất Lăng Triển xuống đài Cổ phiếu hả? Lời của chị Hy đã nhắc nhở Tống Như Đi điều tra thử tình hình buôn bán cổ phiếu của Long Đằng xem thế nào Em muốn mua cổ phiếu của Long Đằng sao Chị Hy cần nhắc nói Mặc dù dạo này em có tích chữ tiền Nhưng muốn mua cổ phiếu của Long Đằng cũng hơi mệt đấy Đi tìm hiểu trước đã Biết đâu có thể sẽ giúp ích gì cho tình hình hiện tại thì sao Mặc dù dư ra cửu Không cần dùng đến tin tức hành lang của chúng mình Chị Hy ôi một tiếng rồi cầm điện thoại nói Có những lúc mấy tin tức như thế này lại càng có ích hơn đó chị đi điều tra ngay cuộc họp báo mà Dương gia cửu tham gia hôm nay là để tuyên truyền cho bộ phim hiện đại Vịnh Thiên Nga cải viên từ v kịch múa ba Lê từ khi khai mái đến bây giờ bộ phim này vẫn luôn được công chúng chú ý đến bởi vì sản diễn viên rất chi là có tiếng hơn nữa là có sự tham gia của đạo diễn lừng lẫy trong nước là Trương Phàm mọi người đều mong áo cực kỳ Dương gia cửu đến sự buổi họp báo công chiếu phim cũng là một trong các điểm sáng ngày hôm nay. Các diễn viên tham gia trong bộ phim lần này có đến mấy người là hoa đán đang nổi tiếng của công ty Đại Thiên. Lúc bọn họ được phóng viên phỏng vấn, được bị hỏi ít nhiều đến chuyện giữa Tống Như và Dương Gia Cửu. Đối mặt với những câu hỏi không liên quan, mấy tiểu hoa đán trong Đại Thiên đều không để lộ chút không vui nào mà tự trả lời. Chúng tôi tin tưởng giám đốc Dương, cũng tin tưởng Tống Như. Phóng viên hỏi dò mấy lần, Đều không có kết quả gì nên cũng lần lượt từ bỏ. Một bên khác, Dương Gia Cửu cố ý không đi theo đường đặc biệt mà Quang Minh chính đại bước ra cửa lớn cho cánh phóng viên cơ hội bao vây Lê Anh. Thưa Giám đốc Dương, xin anh tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Dương Gia Cửu thấy phóng viên đều không dám hỏi thẳng, thế là mới muốn dẫn dắt họ mà hỏi lại muốn phỏng vấn cái gì? Phóng viên ý thức được đây là cơ hội tốt nhất để phỏng vấn Dương Gia Cửu bởi vì anh trả lời phóng viên rồi. Thế là có người dũng cảm hỏi, hiện nay trên mạng có tin Tống Như và Lăng Diệp đang qua lại với nhau, cũng nói anh và Tống Như có quan hệ mật thiết, lẽ nào các anh thật sự là tình yêu tay ba sao? Tôi cảm thấy, cho dù có trả lời câu hỏi này cũng không có ý nghĩa gì hết, tôi không trả lời tin đồn nhảm. Ba chữ đã xác định tất cả các tin tức đang được lan truyền trên mạng. Phóng viên lập tức hiểu được, xứng danh cử trang thanh minh cho Tống Như. Bạn họ lần lượt đẩy mít qua Vậy tình hình bây giờ của Tống Như thế nào rồi Sau khi nhìn thấy những tấm hình đó Cô ấy phản ứng như thế nào Tống Như rất bình tĩnh Bởi vì cô ấy vốn không hề thân thích gì với Lan Diệp Hiếm có lần Dương Gia Cửu mở miệng bàn về nghệ nhân trong Đại Thiên Mà nghe lời anh nói Cũng thấy được anh rất mực bảo vệ Tống Như Lẽ ra bọn họ đều không phải là dạng người thích sao tác Có thể mở miệng giải thích đã là chuyện hiếm thấy lắm rồi Vốn dĩ Dương Giang Cửu rất ít khi nào nhắc đến Tống Như ở nơi công cộng, huống hồ dưới tình huống như bây giờ kia chứ. Nhưng chỉ với hai câu đơn giản của anh đã trả lại sự trong sạch cho cô rồi cũng vạch lên một ranh giới giữa Tống Như và Lăng Diệp. Cũng có ý là Tống Như không bị chuyện này ảnh hưởng hay sao. Chuyện của một người không có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy dựng lên thì có thể ảnh hưởng gì đến cô ấy. Dương Gia Cửu trả lời bằng một câu hỏi lại Phóng viên lại hỏi tiếp Vậy việc Tống Như với Lăng Diệp gặp nhau ở nước ngoài là thế nào? Chuyện này đại thiên sẽ thảo luận vào buổi họp báo chiều nay Dương Gia Cửu vừa dứt lời Đã đưa mắt nhìn người phụ trách bên cạnh Người phụ trách lập tức tiến lên trước Hộ tống Sương Gia Cửu rời khỏi đây Tất cả những chuyện anh nói Đều dựa trên thân phận người quản lý Ý chính là Tất cả lời đồn trên mạng Đều là giả Lăng Diệp tự mình dối trá Dựng lên mà thôi Không có bất kỳ quan hệ nào với Tống Như hết Hơn nữa Tống Như không bị mấy chuyện này ảnh hưởng xíu nào Cô ấy vẫn rất ổn Tống Như là nghệ nhân của công ty chúng tôi Không muốn sinh lưu chút nào với Long Đằng hi vọng mọi người yên tĩnh đón xem kịch Cầm dưa lên sẵn Mặc dù Dương Giác Cửu không trả lời thẳng Các câu hỏi của phóng viên Nhưng thái độ của anh đã rất rõ ràng rồi Vài phút sau đó Tất cả những lời anh vừa nói đều được đưa lên mạng, làm mọi người tranh luận sôi nổi. Từ đợi, là đợi câu nói này đấy. Hoàn hảo, không hổ là bóng lưng nam thần của Tống Như, nhà tôi. Lúc đó chắc bốt dương ngẩn người luôn. Sau đó thay Tống Như trả lời, ai chứ? Lăng Diệp là ai? Ngại quá, không có thân. Đây rõ ràng là điên cuồng và mặt Lăng Diệp. Đợi tí, bốt dương nói Đại Thiên sắp tổ chức họp báo, đưa bằng chứng ra á, ngồi đợi thôi. Nói cho mấy người từ lâu rồi mà Đừng có tin tưởng ba cái tin nhảm nhí trên mạng Hôm nay post dương nói vậy Mới đáng tin đây này Cái tên lăng gì gì đấy Phiền tránh ra một bên đi Sau khi mọi người xem dòng đoạn video Trả lời phỏng vấn của Dương Gia Cửu Đều hiểu ra rằng Tống như là người bị hại Cô bị người ta vụ ăn xá họa Bởi vì Dương Gia Cửu Vốn không chuyên về chuyện tạo hiệu ứng cặp đôi Anh sẽ không nói dối lừa gạt mọi người Trên đường rời khỏi hiện trường Dương Gia Cửu lại bấm số điện thoại thêm lần nữa Nói với người của Long Đằng Đợi đến buổi họp báo chiều nay Tôi muốn nhìn thấy Lăng Diệp Nếu anh ta không đến hậu quả tự gánh Thưa giám đốc Có cần phải đón Tống Như đến không ạ? Không cần Dương Gia Cửu trả lời Anh không muốn để vợ anh nhìn thấy thằng khốn Lăng Diệp kia thêm lần nào nữa Bằng không Sợ là Tống Như lại thấy tẩm lợm Dạ được tôi sẽ đi xử lý ngay Sau khi Dương ra cửu cúp máy Anh nhìn ra đường phố bên phía ngoài cửa sổ Rồi nói với Trần Vũ đang ngồi ở gây pha lái Cậu có biết làm sao để tạo tài khoản xã hội không? Trần Vũ ngớ người anh có một dự cảm Có chuyện gì lớn lắm sắp xảy ra rồi Giám đốc Dương vẫn không muốn đẩy lộ cuộc sống sinh tư của mình với công chúng Lại chủ động đòi tạo tài khoản mạng xã hội Anh ấy muốn làm gì? Để thay minh hay là để công khai? Tôi sẽ tạo tranh một cái ngay Trần Vũ cầm điện thoại lên Lúc ấy trong phòng khách nhà họ Lăng Lăng Triển đã bị Lăng Diệp Chọc tức đến ngất đi hai lần Quản gia và bác sĩ gia đình Chầu trực bên cạnh Nhìn thấy sắc mặt ông trắng bạch quản gia mới nói Ông chủ, ông đợi thêm một lát nữa đi ạ Cậu chủ sắp về đến nơi rồi Trên thực tế Lăng Diệp không xuất hiện ở nhà họ Lăng 3 ngày rồi Đến điện thoại của Lăng Triển cũng tắt Lăng Triển ôm ngực Tức đến mức rơ tay lên chỉ ra ngoài cửa Đi tìm cái thằng ngỗ nghịch đó về đây Ép nó tới buổi họp báo của Đại Thiên Bằng không thì Nhà họ Lăng xảy ra chuyện lớn rồi Dạ thưa ông chủ Mặc dù Lăng Triển tức đến phát bệnh Nhưng người trong cuộc là Lăng Diệp Lại không mảy may phản ứng tí nào Anh ta vẫn la cả ở các hộp đêm tay ôm ấp diễn viên người mẫu Thưởng thức rượu ngon Cậu Lăng Bây giờ cũng không về nhà mà thuê khách sạn luôn rồi à Bây giờ về chuyện của cô diễn viên Thuộc công ty Đại Thiên đó Mà tất cả mọi người đều tìm cậu khắp nơi Em nghe nói cha cậu Bị anh chọc tức đến bệnh luôn rồi Có phải ông ấy giả vờ để lừa cậu không Hồi nãy em nghe nói phóng viên Phỏng vấn Dương Gia cửu Anh ta công khai nói rằng Cái cô diễn viên quèn tống như đó Không thân thiết gì với cậu hết Lẽ nào mấy tấm hình cậu đăng là đồ già hả Lăng Diệp nghe nói vậy Bàn tay cầm rượu của anh ta siết chặt lại Rượu vào thân phận của cậu Mà lại rớt giá đến độ đi hãm hại một cô diễn viên xa Nếu mà là vậy thì mất mặt ghê Sắc mặt lăng diệp thoát chốc trở nên khó coi vô cùng Nhưng mà anh ta đã lên kế hoạch từ lâu rồi Làm sao thừa nhận cho được Bởi vậy anh ta lập tức đuổi cô gái xinh đẹp bên cạnh mình đi đứng dậy nói Bây giờ tôi sẽ đến buổi họp báo của Đại Thiên Nói cho bọn họ biết sự thật là như thế nào Cậu đi như vậy thì ai mà tin Đám hồ bằng cầu hữu của anh ta cười cười nói Làng Diệp nhắc chân đá cái sofa bên cạnh Sau đó móc tấm hình trong túi ra Ném lên mặt bàn Người trong hình là anh ta kêu cao thủ Photoshop Thành hình chụp chung Xử lý tấm hình hôn môi Mà phòng làm việc vĩnh tín chụp được Photoshop người đàn ông hôn Tống Như thành anh ta Wow Người trong hình là cậu thật đó hả Không thể chứ Cậu với Tống Như quen nhau từ khi nào vậy Mấy người bạn của anh ta đều ngớ người ra Không ngờ đến anh ta còn có khả năng này Bây giờ chỉ cần xem Dương Gia Cử Sẽ đáp trả lại cái chứng cứ dành dành này Làm sao thôi Để làm tấm hình này thêm chân thực Lăng Diệp thuê rất nhiều tài khoản ảo Đăng Linh dẫn đến tấm ảnh này lên trên mạng Chỉ là bây giờ còn chưa thể xem được Đợi đến giây phút anh ta công bố Là đã đủ cho mọi người tin tưởng rồi Lăng Diệp muốn đến hiện trường xem xem Dương Gia Cử và Tống Như giải thích làm sao Anh ta vừa bước ra khỏi khách sạn chuẩn bị đến buổi họp báo là đã bị người họ lăng tìm thấy đưa đến trước mặt lăng chiền nhìn thấy con trai mình không raỉ như thế lăngiềný chút nữa đã tức đến trào máu vôlimêm xỉ mày coi mày là cái gì mà muốn đấu vớirương gia cửu không biết tự lợi sức mình à cho mắt của cha đứa con ruột là con đây còn không bằng anh ta phải không người ta từng bước từng bước một dẫn dắt đại thiên lên đến địa vị ngày hôm nay Dựa vào tài năng của chính mình Còn mày Mày đã làm được cái gì cho Long Đằng rồi Suốt ngày chỉ biết rượu trẻ gái hú Cha Cha đừng xem thưởng con như thế Cha già rồi Cha còn chú đi cho mày được bao lâu nữa Nghe Lăng Triển nói vậy Lừa giận trong lòng Lăng Diệp Triệt để tan biến hết Anh ta nói chắc Hôm nay con muốn cho cha xem Trước mặt con Dương gia cửu Chẳng là cái thá gì hết Lăng Diệp nói Rồi bèn tẩy cửa bỏ đi Anh ta khó chịu lắm rồi, chẳng phải chỉ nói cô diễn viên đó mấy câu thôi sao? Tại sao tất cả mọi người đều chỉ trích anh ta? Chỉ là con ăn bà vị vô số thần ông chơi thôi cơ mà. Anh ta chỉ được gật một chút thì làm sao? Là vì một mình cô ta mà khiến cho hai công ty trở mặt với nhau, phá vỡ sự cân bằng kiềm hãm lẫn nhau à? Buồn cười. Anh ta sầm chân ga, phóng về phía đại thiên, chẳng phải chỉ là buổi họp báo thôi sao? Tất nhiên anh ta phải đến tận nơi xem. Dương Gia Cửu tức đến không nói nổi câu nào rồi. Nếu trong mắt cha anh ta đã là đồ chỉ biết gây họa, vậy thì gây họa thêm một lần có làm sao đâu. 10 phút trước khi buổi họp báo bắt đầu, Thụy Khác lại nhận được thêm một chứng cứ mới, bởi vì cậu đại gia họ Lăng vẫn còn đang làm mấy chuyện gây tầm. Trong hội trường, nhám phóng viên ngồi rất chỉnh tề, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn về bục sân khấu. Các phóng viên đã nghe rất rõ ràng những lời Dương Gia Cửu đã nói hồi trưa. Nhưng không ngờ rằng Lăng Diệp vẫn còn tấm ảnh nặng ký Một bên nói vốn không thân thiết gì hết Một bên yêu nhau anh oanh liệt liệt Dữ lắm Rốt cuộc sự thật là gì Bọn họ tin rằng buổi họp báo ngày hôm nay Sẽ đưa ra được kết luận Sắp mở màn rồi Lăng Diệp đến chưa Anh ta đến hả Không thể nào tôi nhận được tin tức Tối qua anh ta còn bao hết cái hội ở Zumba uống rượu Bây giờ có khi còn say khớt trong lòng ngực Của em tiếp viên nào ấy chứ Phú nhị đại mà sống giống anh ta được Cũng đủ thấy buồn rồi Về mặt của Thụy Khắc vẫn bình tĩnh như thường Anh ngồi xuống bục chính Rồi nhìn quanh cánh phóng viên Đã xác định rõ ràng nhiệm vụ hôm nay của anh rồi Long Đằng và mấy đơn vị truyền thông Tung tin đồn nhảm Không rõ sự thật đó Đều là đối thủ của bọn họ Vì buổi họp báo này Mà anh còn không đi tiễn thượng quan lệ được bọn họ vừa quen nhau Biểu hiện của người bạn trai là anh đây Thật không xứng chút nào Buổi họp báo diễn ra theo đúng giờ hẹn, mà trước khi buổi họp báo diễn ra, Lăng Diệp vẫn chưa đến. Chắc chắn là anh ta không đến rồi. Thụy Khác nghe tiếng cánh phóng viên dưới sân khấu bàn bạc, hoàn toàn không quan tâm đến việc Lăng Diệp có đến hay không. Anh ta đến cũng chỉ để cho buổi họp báo ngày hôm nay thêm phần thú vị mà thôi. Thụy Khác nhấc tay, cánh phóng viên và nhân viên công tác đều trở nên im lặng. Sơ suất một bọn họ trông đợi đã đến. Thụy Khác đứng trước micro cuối người chào tất cả mọi người Các người bạn phóng viên Dành ra chút thời gian quý giá của mọi người Để đến tham dự buổi họp báo này Vất vả cho mọi người rồi Xin các bạn hãy chú ý lắng nghe Những lời mà tôi sắp nói đây Bởi vì tôi chỉ nói một lần mà thôi Cánh phóng viên Lần lượt dơ máy chụp hình lên Đối diện với thị khác Nhưng vào lúc này cánh cửa đột nhiên vang lên Cùng với những tiếng ổ ngạc nhiên Mọi người đều nhìn về phía cánh cửa chỉ thấy Lăng Diệp mặc chiếc áo khoác len xám, đeo mắt kính đen bước vào. Anh ta không hề để ý mà vẫy tay với cánh phóng viên, không phải nói, đợi tôi đến mới bắt đầu sao. Thụy Khắc nhìn về hướng anh ta đứng, mở miệng nói, "Giám đốc Lăng, mời ngồi." "Không phải chứ, sao có mỗi mình tôi Tống Như đâu?" Lăng Diệp cợt nhả gọi tên Tống Như, mà ngữ khí này làm người ta thấy mà khó chịu. Vẻ mặt của Thụy Khắc lạnh hẳn xuống, "Xin lỗi." Tống như của chúng tôi không muốn gặp anh Cô ấy sợ thế buồn nôn Câu nói này rất đỗi lạnh lùng sắc xảo Mang theo khí thế của Tổng Giám đốc nghệ sĩ cấp S Và lúc này Anh chút hết cơn tức giận Vì không thể đi tiễn thượng quan lệ lên người Lăng Diệp Anh Lăng Diệp bị chọc tức không nhẹ Lại dám không khoách sáo vai như vậy Ở chốn đông người Dương gia cửu dạy dỗ cấp dưới thế nào đây Nhưng lúc đối diện với ông kính của phóng viên Anh ta treo nụ cười vô lại Trên mặt ngay lập tức Làm xa vẻ không có sao mà cười cười Tình nhân làm trò với nhau là bình thường ấy mà Tôi không quan tâm tới tính cách thất thường của cô ấy đâu Có thể nói được những câu cũng tương đối vô liêm sỉ rồi Thụy Khắc lười dây dưa vành ta tiếp Anh nhấc tay lên Nhân viên bắt đầu đưa ra chứng cứ Đèn trong hộ trường được chỉnh tối đi Tấm ảnh trên màn hình lớn được khoách đại rất nhiều lần Đây chính là tấm ảnh Lăng diệp công khai vào chiều ngày hôm nay Tấm hình tống như hôn người đàn ông nào đó. Bởi vì tấm hình được phóng to hơn nhiều, cho nên có thể phân biệt được ngũ quan mơ mơ hồ hồ của người đàn ông ấy, hình như quả thật có hơi giống Lăng Diệp. Mấy tay phóng viên đưa mắt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của Thụy Khắc đang bán thuốc gì, bọn họ cơm khai tấm hình này, không lẽ là để thừa nhận Lăng Diệp có quan hệ với Tống Như Thật. Tôi cảm thấy hình như là Lăng Diệp, không phải là Thật đấy chứ. Đợi thêm chút nữa xem. Thủy Khắc bấm laptop Một tấm ảnh khác lại hiện ra trên màn hình lớn Chiếu song song với tấm vừa nãy Điểm khác nhau duy nhất Là tấm thứ hai Không có cách nào nhận ra được ngũ khoan của người đàn ông này Thủy Khắc bật mic chỉ nói một câu Đây là tấm hình đầu tiên Được đưa lên mạng Xin mọi người chú ý đến chiều cao Và vóc sáng của hai người nam trong này Sau khi được Thủy Khắc nhắc nhở Cánh phóng viên Mới quan sát hai phương diện này thêm lần nữa Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi Là đã thấy khác ngay Trong tấm hình ban đầu Người đàn ông ấy cao hơn tống như rất nhiều Nhưng tấm hình mà Lăng Diệp đưa ra Người nọ chỉ cao xấp xỉ cô Hơn nữa vóc dáng của hai người cũng khác Lẽ nào hình Lăng Diệp tung lên Đã bị đụng tay đụng chân vào Sự thật đã vảy ra trước mắt Nhưng Lăng Diệp vẫn cười diễu Suốt cuộc anh muốn nói gì Thụy Khắc không phản bác lại anh ta Mà tiếp tục mở thêm một tấm ảnh nữa Là tấm ảnh chụp trang viên từ cao xuống Còn đến kèm thêm thông tin về địa chỉ của trang viên này. Nếu người trong ảnh là anh, vậy thì tại sao anh về Như lại gặp nhau ở đây? Trang viên này là của anh à? Không biết, Tống Như sắp tôi vào đấy. Thưa các vị, một lát nữa chủ nhân của trang viên này sẽ có mặt ở đây. Nhưng có thể xác nhận một điều, Tòa trang viên này không hề có bất kỳ quan hệ gì với Lăng Diệp cả, cũng không phải là tài sản đứng tên Tống Như. Thị Khắc gõ tay xuống mặt bàn, giọng nói rất mực nghiêm túc. "Bây giờ tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Tôi đảm bảo với các vị rằng, tấm ảnh mà Lăng Diệp Tung gia là hàng giả, đã qua tay Photoshop." Thị Khắc vừa dứt lời rất nhiều phóng viên đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mọi người làm trong cái ngành này đã lâu rồi, mặc dù người Photoshop tấm ảnh này tương đối chuyên nghiệp, nhưng muốn qua mắt nhiều phóng viên như vậy, há có phải là việc dễ dàng, lại còn có tấm hình gốc kế bên để so sánh. Rõ ràng quá rồi Giả đấy Vĩnh viễn đều là giả Được rồi Tấm ảnh này là thật hay giả Tôi tin rằng trong lòng mỗi người đều có đáp án cho mình Tấm như của chúng tôi Vốn không quan hệ tình cảm gì với Lăng Diệp hết Vậy thì bọn họ có thể cùng nhau đi dạo phố bên nước ngoài hay sao Thủy Khắc lại tiếp tục cho trình chiếu mấy tấm hình từ tài khoản của Lăng Diệp lên Mặc dù những tấm hình đều được chụp ở cùng một địa điểm Cũng có bóng lưng của tống Như Nhưng muốn sử dụng mấy bước này Để chứng to hai người họ hẹn hò Chẳng phải khiên cưỡng quá rồi sao Về mặt của Lăng Diệp thay đổi một ít Anh ta chẳng khách khí gì mà hừ một tiếng Đây cũng là giả ư Mấy tấm này Đều từ bên anh ta tung ra Làm gì có cái gì để so sánh Giám đốc Lăng Lúc anh chụp những tấm này Không nghĩ đến bị người bản địa chụp được chứ Người bản địa Sợ là đại thiên các người bỏ tiền thuê người chứ gì Bây giờ tôi hối hận rồi Tại vì bản thân mình vừa mắt con đàn bà đây tiện Tống Như Mới bị đại thiên các người đùa rỡ như thế này đây Thụy khắc nhìn lăng diệp rồi lắc lắc đầu Nhưng người bấm điều khiển từ xa Lần này màn hình hiện lên một đoạn video được chỉnh nhanh Cũng có thể nhìn rất rõ Từ lúc Tống Như bắt đầu đi dạo phố Cho đến lúc trở lại khách sạn Cũng chỉ có một mình cô mà thôi Đến bọc đựng quà mua về cũng sao cô tự cầm Đáp án chỉ có một Đó là tống như căn bản Chẳng hẹn hò gì với ai cả Thời gian hiển thị bên góc trái Đoạn video rất rõ ràng Đến giờ phút này Lăng Diệp gần cả người ra Đầu óc trống rỗng Thị khác không cần nhìn cũng biết Lăng Diệp sắp sụp đổ rồi Anh ta chỉ muốn dùng tống như Báo thù dương gia cửu Vốn không lo lắng gì đến việc này Sẽ làm ảnh hưởng như thế nào Sẽ hại gì ai Anh ta chỉ lo lắng cho mỗi bản thân mình mà thôi Hôm nay anh ta phải dạy dỗ cho cái tên Phú Nhị Đại sắc rửa này một trận Sự thật chính là như vậy Tống Như không hẹn với bất cứ người đàn ông nào hết Cũng không có đối tượng Tai tiếng tình dục nào Cô ấy chỉ muốn đi dạo con đường buôn bán gần khách sạn Để giết thời gian mà thôi Thị Khắc lại tiếp tục mở một đoạn Video khác tại hiện trường Quay giám đốc sảnh khách sạn nơi Tống Như ở Anh ta giải thích Hôm ấy khách sạn phái hai vệ sĩ Theo bảo vệ Tống Như Trên người bọn họ đều đeo camera quay lén siêu nhỏ nên quay lại được toàn bộ quá trình. Tất nhiên bọn họ có hỏi ý kiến khách hàng trước rồi mới trang bị cho vệ sĩ camera, quay lén. Tất cả chỉ để bảo vệ an toàn cho khách hàng mà thôi. Mọi chuyện tiến triển đến nước này đã rõ ràng lắm rồi. Thụy Khắc nhìn quanh hội trường. Còn cần tôi nói gì nữa không? Giám đốc Lăng, các người tự tiện tính kế cuộc sống riêng của Tống Như làm cho cô ấy bị bạo lực mạng, bị cư dân mạng Antifan mắng chửi không ngừng. Anh sẽ dựng niềm vui trên nỗi đau khổ của người khác. Anh thấp kém đến nỗi Đi ức hiếp một người con gái Những người sánh vai cùng Tống Như bước đến ngày hôm nay đều biết Trước giờ cô ấy đều chưa đứng ra giải thích điều gì trong cơn song só Bởi vì Tống Như không hổ thẹn với lòng Nhưng không có nghĩa là cô ấy không bị tổn thương Bất kỳ ai phải gánh lại áp lực như vậy Từ thế giới đều sẽ thấy buồn Thưa đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy xem Nếu mọi người là Tống Như Mọi người sẽ cảm thấy như thế nào Tống Như nhà chúng tôi có lỗi lầm gì với mọi người Chỉ có chu tin đột thất thiệt thôi Mà các người đã hận không thể cột cô ấy vào thân cây Mặc sức máng chửi Đến bây giờ Lăng Diệp Mới ý thức được có gì đó không đúng Muốn đứng dậy bỏ đi Nhưng Thụy Khắc đã đoán được anh ta sẽ làm vậy từ trước Mới kêu nhân viên cản anh ta lại Giám đốc Lăng nôn nóng thế Muốn đi đâu vậy Chắc hẳn anh vẫn còn việc cần giải quyết với Đại Thiên chứ Lần này Đại Thiên không muốn giải quyết bằng phương pháp hòa bình nữa Nếu là người đàn ông Đã làm rồi Thì khẳng khái thừa nhận đi thôi À tôi quên mất Anh chỉ là thằng con ông cháu cha chơi bồi lêu lồng Món nợ này phải tính lên đầu long đằng mới đúng Lăng Diệp tức giận chừng mắt nhìn Thụy Khắc Nhưng ánh mắt Thụy Khắc vẫn rất đổi bình tĩnh Hoàn toàn không sợ hãi chút nào Phóng viên đều lần lượt lắc đầu Cảm thấy lần này Lăng Diệp thất bại thảm hại rồi Hơn nữa tất cả đều cho anh ta tự mình chuốc lấy Lăng Diệp ôm một bụng lửa giận Nhưng vẫn nói cứng để giữ thể diện Giỏi thì nhằm vào tôi đây này Thụy Khắc cười khinh bỉ Anh à Anh là người chỉ biết ức hiếp phụ nữ xác rửa, bại hoại, đồ khốn nạn Trong đầu các phóng viên Đều bật ra rất nhiều tính từ Tất cả hành động hôm nay của Lăng Diệp Đều làm cho người khác cảm thấy khinh thường Có miêu tả anh ta bằng mấy từ này Cũng không có gì quá đáng cả Lăng Diệp xế chặt nắm tay Hôm nay xem như anh ta Mất mặt, mất đến nhà rồi Sau này Long Đằng cũng không ngờ đầu nhìn hiên hạ được. Vào lúc này, họp báo của Đại Hoa tổ chức lan truyền khắp các trang mạng, vốn dĩ Lăng Diệp xuất hiện ở đây, cứ nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc rồi, cho dù Lăng Diệp có làm gì sai, nhẫn nhịn cho qua là được. Nhưng ông không ngờ, sự thật của mọi chuyện lại như vậy. Đường, đường là phó giám đốc của Long Đằng mà lại làm khó một diễn viên nhỏ bằng mấy tấm hình giả dối, lại còn bị nói nói bậy không biết xấu hổ bị vạch mặt ở nơi đông người như vậy. Quản gia chỉ đứng xem thôi mà còn cảm thấy ngượng ngùng. Ông chủ, ông yên tâm đi, tôi đi đón cậu chủ về. Đón nó? Lăng Triển tức đến không thở nổi, ngật đi ngay. Mọi chuyện cũng xem như được giải thích rõ ràng rồi, trước đây Tống Như ghé thăm nhóm trò chuyện của người hâm mộ, nói ra những lời như vậy đều được cư dân mạng tung ra rộng rãi. Lúc này có người qua đường đến hỏi, tại sao lúc đầu Tống Như không giải thích? Người hâm mộ lập tức trả lời, Cứ coi như Tống Như giải thích đi Mấy người có tin không? Tống Như vốn đã vất vả lắm rồi Nhưng mà có người thấy cô ấy nổi tiếng rồi Bèn ôm lòng đố kỵ Nhất định phải hắt nước bẩn cho cô ấy bằng cách này Người hâm mộ chúng tôi Luôn luôn ủng hộ Tống Như Bảo vệ cô ấy Không để cô ấy bị những tin đồn nhảm này Làm tổn thương nữa Nhóm trò chuyện tự phát của người hâm mộ Trở thành hậu viện của Tống Như Mọi người tự phân chia công việc Hình thành nhóm phản bác tin đồn nhỏ Có người phụ trách thu thập các tư liệu Có người phụ trách chiến đấu với mấy tên mắng chửi Tống Như Có người phụ trách công việc liên lạc Nhìn thấy người hâm mộ bảo vệ mình như thế Tống Như cảm động vô cùng Mà sau này cô sẽ cố gắng đóng phim hơn nữa Vì cô Mà cũng vì người hâm mộ của cô Ngay lúc mọi chuyện đang dần dần lắng xuống Lại xuất hiện thêm một tin tức bất ngờ Tổng giáo đốc Đại Thiên Dương Gia Cử Tạo một tài khoản công chúng Vào 9 giờ tối ngày tạo Số lượng người hâm mộ đã vượt quá 200.000. Con số này đã đáng kinh ngạc lắm rồi, nhất là Dương Gia Cửu không phải là minh tinh, không có bất kỳ đoàn đội nào đi thổi phồng sức hút cho anh. Rất nhiều người, đều là người hâm mộ của Tống Như, cũng có một bộ phận thích gán ghép hai người bọn họ. Mọi người đều tò mò, một người từ trước đến nay đều khiêm tốn và lạnh lùng như Dương Gia Cửu, tạm tài khoản để làm gì? Lúc mọi người không ngừng tải đi tải lại trang cá nhân của anh, thì bất ngờ nhìn thấy một bài đăng mới. Anh đăng một tấm hình Mình ôm Tống Như rời khỏi sau khi bữa tiệc cuối năm của Đại Thiên kết thúc Lúc ấy bầu trời lấp lánh ánh sao Anh bước xuống bậc thang Tống Như ôm vai Tựa người vào lồng ngực anh Anh cúi đầu nhìn cô Ánh mắt đong đầy vẻ dịu dàng Bức hình tính kèm theo hai chữ Lẫn nhau Đây có được coi là tuyên bố chính thức không? Dương Gia Cửu dùng hai chữ và một bức hình Gần như làm cho cả trang mạng bị tê liệt Toàn thể cư dân mạng Đều phấn chấn tên phát điên bọn họ công khai rồi Là một cặp kia kìa Wow lãng mạn ghê Tôi cũng muốn có bạn trai như thế này Mà chụp ảnh màn hình lại làm ảnh nền Ai mà tốt số được như Tống Như cơ chứ Được người đàn ông hàng đầu giới giải trí Làm bạn trai kiêm quản lý riêng Ngẩu quá trở đất Ngại quá hai người cứ nhau luôn được không Người ta đã dính nhau như keo sơn vậy rồi cơ mà Cái tên con ông cháu cha đáng ghét kìa Buồn cười gây ha Ôi trời ơi mau nói cho tôi biết Không phải chỉ có mình tôi thấy hai người họ xứng đôi quá trời luôn Lầu trên không phải mình bạn thấy vậy đâu Cái lúc quảng cáo của VKM ấy Chắc chắn đã gặp với nhau rồi Thôi đi không quan trọng nữa Chỉ cần hai người bên nhau thiên trường địa cửu là được rồi Lúc ấy Tống Như còn đang nằm đắp mặt nại trên giường Chị Hy vừa đọc thấy tin tức đã kích động gọi ngay cho cô Tống Như xem không báo trước cho chị biết Bây giờ chị đang kích động chết đi được chưa chuẩn bị được tí nào hết. Tống như ngạc nhiên nghe chị Hi nói, cô tháo mặt nạ xuống. Nói chuyện gì với chị chứ? Chuyện bốt công khai mối quan hệ của hai người đấy. Em được nói với chị là em không biết đấy. Chị Hi kích động tới mức hoa tay múa chân. Cái gì? Tống Như ngẩn người. Chị Hi lập tức chụp màn hình lại gửi vào điện thoại của Tống Như. Chị gửi cho em rồi đó, em tự xem đi. Tống Như không cúi mắt, cô mở tấm hình chị Hi gửi lên. Nhìn thấy rõ ràng bài đăng của Dương Gia Cử Tống Hi ngớ ra Anh nói tối nay có việc quan trọng phải làm Cần phải ở công ty tăng ca nói là việc này đó hả Lần này thì hay rồi Giám đốc Dương đã đánh dấu trên người em Bất kỳ ai cũng không dám đụng vô em nữa Chị vui quá chừng Chị với Trần Vũ phải khui chai sâm banh chúc mừng mới được Tống như nở nụ cười Mỗi lần cô gặp chuyện gì vui Chị Hi còn kích động hơn cả cô Có người như vậy bổ bạn bên cạnh mình Thì thật là tốt quá Boss chưa về nhà hả Tống Như nhìn giờ Còn chưa Có điều bây giờ chắc anh phải tan ca rồi chứ Tống Như chỉnh trang đơn giản một tí Chuẩn bị đến công ty tìm Dương Gia cửu Ngay lúc này cô thật sự rất muốn được gặp anh Khi Tống Như vừa bước xuống lầu Đã nhận được cuộc điện thoại của Dương Gia cửu Có thể anh sẽ về muộn hơn một chút Em buồn ngủ thì ngủ trước đi Không cần đợi anh Đầu dây bên kia yên tĩnh cực kỳ giống như trời có sự cảm không được tốt lắm Anh rời khỏi công ty rồi hả Xảy ra chuyện gì vậy Bây giờ anh đang ở bệnh viện trung tâm thành phố Lăng triển nhập viện rồi Dương Gia Cửu tìm một chỗ yên tĩnh Nói với cô qua điện thoại Tình hình không mấy khả quan Ông ta cho nhân viên Long Đẳng đến mời anh qua đây Vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ Tống như thấy hơi lo lắng Dù sao Dương Gia Cửu Lại không phải là người của Long Đẳng Trong tình huống này thân phận của anh bất tiện đến mấy kia chứ Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu yên tâm đi Em đọc được bài đăng của anh rồi muốn đi tìm anh Em muốn nói với anh là em rất vui rất cảm động Vậy thì tốt anh làm chuyện này vốn là để làm em vui đấy Em qua đó cũng không hợp cho lắm Em ở nhà đợi anh về sớm chút nhé Tống như cười cười nói cô cúp máy Nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng Lăng Triển được quản gia đưa vào bệnh viện Khám xa căn bệnh tim Việc làm đầu tiên của ông ta sau khi tỉnh lại Là gọi luật sư đến bệnh viện Sau đó cho người đi mời Dương Gia Cửu đến Người của Long Đằng nhận được tin tức Đã tụ tập hết ngoài bệnh viện Nhưng đại đa số không hề quan tâm Đến sức khỏe của ông ta tí nào Mà là muốn tiếp cận ông Để đoạt được nhiều cổ phần trong công ty hơn Ép Lăng Triển Giao lại quyền điều hành công ty trước khi qua đời Bởi vì lúc này Lăng Triển bị chọc tức Không ít, quan xa hỏi có gần gọi Lăng Diệp qua không. Lăng Triển lập tức lắc đầu, ông ta không muốn con trai mình nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Ngay giờ phút này, vài cổ đông cùng nhau liên danh, hy vọng Lăng Triển chuyển nhượng lại số cổ phần trong tay ông ấy, để lại cho thằng con trai bất tài vô dụng của mình. Nhưng từ đầu đến cuối, Lăng Triển đều không nói gì, ánh mắt ông ánh lên vẻ hối hận. Lăng Diệp từng bước từng bước một đi đến ngày hôm nay người làm cha như ông phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu ông quan tâm đến Lăng Diệp hơn một chút, có thể anh ta cũng không trở nên như thế này. Chú Lăng à, không phải bọn ép chú, có một vài chuyện phải quyết định cho mau. Nếu sao Lăng đàng lại cho phó giám đốc Lăng, ấy e là tấm huyết cả đời của chú, đổ ra sông ra biển cả rồi. Các người nghĩ tôi sắp tắt thở ngay, không sống tới ngày mai rồi à? Bọn tôi không có ý này. Bọn họ vừa dứt lời, Đã thấy Dương Gia Cử được vệ sĩ bảo vệ Bước vào phòng Mà sự xuất hiện của anh Là mấy tay cổ đông ở đây thấy tò mò vô cùng Giám đốc Dương Sao lại đến đây Tôi mời giám đốc Dương qua đấy Lăng Triền giải dụng ngồi dậy yếu ớt gọi luật sư Lăng Triền ôm ngực nói Long Đằng là tâm huyết cả đời này của tôi Tôi biết rất rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa Cũng biết con trai mình không đứng đoán gì Không phải là người phù hợp nhất Để kế thừa Long Đằng Nhưng mà Tôi sẽ không để cho mảnh Giang Sơn tự mình chiếm đoạt này rơi vào tay lũ tham lam như các người đâu Bởi vậy tôi quyết định dùng cách giao dịch công khai Để bán số cổ phần trong tay mình cho Dương Gia Cửu Cũng là ý Từ nay về sau Long Đằng là một bộ phận của Đại Thiên Lăng Triền sợ Dương Gia Cửu từ chối Bên lập tức kêu luật sư Lấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị từ trước ra Tôi đã ký tên sẵn rồi Muốn bán cho cậu với giá thấp nhất trên thị trường Hy vọng cậu sẽ đồng ý Tôi tin rằng cậu sẽ phát triển Long Đẳng tốt hơn Tôi chỉ có một điều kiện Hy vọng cậu đừng xa thải bất cứ người nào trong Long Đẳng Trừ phi người đó phạm phải sai lầm to lớn nhất Dùng gia cử cầm bản hợp đồng lên đọc lướt qua Không có bất kỳ vấn đề nào Xem ra Lăng Triền đã gửi gắm rất nhiều hy vọng vào Long Đẳng Chứ bằng không Làm sao Thà là giao cho người ngoài như anh đây Cũng không muốn để lại cho con trai Và các cổ đông khác trong công ty sẽ lại cổ phần cho lăng diệp xa lăng triển lắc đầu phải đi trên con đường tương lai thế nào là lựa chọn của nó ông d dừng, dừng nước mắt ông biết với sự phát triển của đại thiên ở hiện tại sớm muộn gì cũng nuốt chừng Long Đằngng mà thôi ông làm như thế này chỉ vì muôn giữ cho Long Đằngng được trọn vẹn ông không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình bị chôn vùi tại đây ít nhất sau khi giao Long Đẳng lại cho Dương gia cửu Long Đằngng vẫn có thể tồn tại trên thế giới này bằng một cách mới trên thường trường Thì cứ tôn lợi ích lên đầu Với tôi mà nói Đây là cuộc mua bán không thể thòi một chút nào Dương Gia Cửu nói với Lăng Triển Nhưng mà những thành viên hội đồng quản trị của Long Đằng Nghe thấy mấy lời này đã ngồi không yên rồi Giám đốc Dương Anh không thể làm như vậy Tại sao không thể Lẽ nào mua bán hợp pháp Mà còn phải đợi người nào đó đồng ý mới được hay sao Dương Gia Cửu lạnh lùng nhìn bọn họ Đây là cuộc mua bán của tôi và Tổng Giám đốc Lăng Nếu các người muốn ngăn cản Thì đầu tiên phải có quyền phát ngôn của Long Đằng đã Các người có không? Hay là các người nghi ngờ khả năng của tôi Cảm thấy sau khi giao Long Đằng lại cho tôi Thì công ty sẽ phá sản Dương Gia Cửu bật lại Là mấy người thành viên hội đồng quản trị kia Câm lặng không biết nói gì Bọn họ lại hy vọng Lăng Diệp Có thể đến đây quậy phá một trận Ngăn cản cuộc mua bán này lại Nhưng mà không biết bây giờ cái tên ăn tàn phá hại đó Chùi giúp ở xóa nào rồi Giám đốc Dương Long Đằng phải phó thác lại cho cậu rồi Hy vọng ông đừng hối hận Lăng Triển vốn không lo lắng chuyện này Với tư cách là công ty cạnh tranh Ông đã từng nghiên cứu rất kỹ lượng Số liệu 5 năm trở lại đây của Đại Thiên Có thể nói Từ khi được Dương Gia Cửu tiếp nhận đến giờ Đại Thiên cứ như được thay ra đổi thịt vậy Ông tin rằng trên thế giới này Chỉ có Dương Gia Cửu Có thể đưa Long Đẳng tiến cao hơn nữa mà thôi Nếu Dương Gia Cửu không làm được Vậy chỉ có thể nói Long Đẳng cũng giống như ông vậy Gần đất xa trời Còn thằng con trai của ông Lăng Triển vừa đau lòng lại vừa hối hận Ông không lo được cho nó cả đời Dương Gia Cử cầm lấy bàn hợp đồng Anh không nói thêm gì nữa Chỉ đem theo phần hy vọng Lăng Triển gửi gắm nơi mình bước ra khỏi phòng bệnh Sau buổi họp báo Thanh Minh vụ tấm ảnh cho Tống Như Dương Gia Cử đã công khai ngay chuyện Hai người họ đang yêu nhau Rồi lại có tin hành lang chuyển đến liên tục Nói rằng Đại Thiên sắp thu mua Long Đẳng rồi Tin tức này vừa được tung ra Cao tầng của Long Đẳng đã thông báo chính thức nói rằng cho dù đã bán công ty cho Đại Thiên cũng sẽ không sa thải bất kỳ nhân viên nào. Đây cũng được xem như là gián tiếp xác nhận thông tin này. Quả thật Long Đẳng đã thành một bộ phận của Đại Thiên. Tự đến khi Lăng Diệp hay tin mới vội vã chạy đến bệnh viện nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Luật sư của Đại Thiên đang bàn thủ tục với Lăng Triển trong phòng bệnh, Lăng Diệp phát điên lên, muốn cướp lấy bản hợp đồng nhưng anh ta lại bị vệ sĩ cản lại. Ánh mắt anh ta nhuốm đầy vẻ thù hận Đau đớn gào lên với Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu Tao cảnh cáo mày Nếu mày muốn đụng vào long đẳng Tao sẽ không tha cho mày đâu Mày giỏi thì nhằm vào tao đây này Chuyện đã đến mức này mà Lăng Diệp còn chưa hiểu được tất cả những gì đã xảy ra Dương Gia Cửu lại lùng nhìn anh ta Bây giờ mới nói những lời này không thấy quá muộn rồi sao Nếu không phải cậu chơi bởi lêu lỏng Cha cậu cũng không cần phải đi đến bước đường này Ông mới không muốn tâm huyết cả đời mình hủy hoại trong tay cậu. Bắt đầu từ bây giờ, cậu đã không còn là người thừa kế của Lộc Rạng nữa rồi. Lửa giận bùng lên trong mắt Lăng Triển đã bị dập tắt trong phút chốc. Anh ta ngồi phịch xuống đất, hai mắt dại ra, giống như mất hết toàn bộ sức lực vậy. Anh ta chính mắt nhìn thấy Lăng Triển ngồi trên giường bệnh, ký tên vào bản hợp đồng rồi đưa cho luật sư của Đại Thiên. "Cha." Lăng Diệp gọi, "Sao cha thả sao Đại Thiên cho anh ta? Cũng không muốn cho con." Lăng Triển cắn răng Nhìn thằng con trai vô dụng trước mặt Không dạy con thành tài Là thất bại lớn nhất của cha Cha không thể thất bại thêm lần thứ hai Nếu sao Long Đẳng cho con Tất cả mọi người đều sẽ bị con liên lụy Theo cái đà vung tiền như nước của Lăng Diệp Còn chưa tới một năm Long Đẳng đã sụp đổ hoàn toàn mất Đây là việc nhà của hai người Tôi đi trước đây Dương Gia Cửu dẫn theo nhóm luật sư cùng đi Lăng Diệp hận đến cùng cực Anh ta thoát cái đã nhào đến chỗ Dương Gia Cửu Mà sau lưng anh ta lại có cái hồ cá thủy tinh Luật sư của Dương Gia Cử không kịp phản ứng Mà nghệ sĩ không cả lại kịp Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Sẽ xảy ra chuyện như thế này May mà Dương Gia Cử phản ứng nhanh nhẹn Anh nghiêng người né sang chỗ khác Nhưng vẫn bị cái hồ đập vào một bên Cánh tay bị mảnh thủy tinh vụn Quẹt bị thương Vệ sĩ của Dương Gia Cử lập tức khống chế lăng diệp Lăng triển chứng kiến hết mọi chuyện Ông bị kích thích quá nặng nề Thế là ngất đi mất Lăng diệp không ý thức được mình làm sai chỗ nào Anh ta vùng vẫy gào lên Thả tao ra Mày có giỏi thì giết tao đi sư gia cửu nhìn anh ta vánh mắt của người bể trên vết thương trên cánh tay có hiện tượng gì máu Cậu không xứng để tôi động tay Cậu đã mất đi quyền thừa kế Không còn là cậu ấm long đẳng nữa Tôi đợi xem cậu tự sinh tự diệt Trần Vũ gọi bác sĩ đến ngay Tổng giám đốc bằng báo trước đi ạ Đừng nói chuyện này với Tống Như Nghe thấy mệnh lệ như vậy Trần Vũ sầu dĩ nói Tổng giám đốc tôi đã nói cho cô nhà rồi ạ Bây giờ cô ấy đang trên đường đến đây Cho nên anh mau chóng đi băng bó lại đi Nhớ tới lần trước mình chỉ bị đau đầu Mà Tống Như đã căng thẳng lo lắng đến thế Dương Gia Cửu nhíu mày nhìn Trần Vũ Lần sau không được hấp tấp như vậy nữa Trần Vũ gật đầu Theo Dương Gia Cửu rời khỏi phòng bệnh Không thèm đếm xỉa đến lăng diệp còn đang quỷ trên mặt đất Sau khi bác sĩ kiểm tra xong bèn khửi trùng bôi thuốc Rồi băng bó lại May mà vết thương không sâu lắm Còn chưa chạm đến xương Vào lúc này Tống Như cũng vừa đến bệnh viện Cô nôn nóng chạy vào Vừa gọi điện cho Trần Vũ hỏi số lầu Vừa đưa tay bấm thang máy Không ít người bên cạnh đều nhận ra cô Đây không phải là Tống Như hay sao Hình như phải đấy Dường như cô ấy đến tìm chám đốc Dương Tống Như chạy vào phòng bệnh Vừa nhìn thấy Dương gia cửu Đã lập tức quan sát anh từ trên xuống dưới Anh bị thương ở đâu vậy Chảy ra thôi em Khi nãy để tiện băng bó Anh đã cởi áo sơ mi ra Bây giờ đang mặc lại Để em xem xem Dương Gia Cửu lướt nhìn Trần Vũ Trần Vũ nhẹ nhàng bước sang ngoài cửa Đóng lại ngay Anh chậm rãi cởi áo ra Lướt băng bó bên tay trái bị thấm chút máu Sau khi xác định vết thương không đến nỗi nào Tống như mới thở vào một hơi Giúp Dương Gia Cửu mặc áo lại Làm em sợ chết đi được Không sao đâu đừng lo lắng Dương Gia Cử nhẹ giọng an ủi cô Anh dùng cánh tay còn lại ôm cô vào lòng Tống Như chỉ nghe Trần Vũ Nói vài câu trong điện thoại Còn chưa hiểu cụ thể tình hình Bây giờ nhìn thấy anh bị thương rồi Cô không thể không hỏi Sao lại xảy ra chuyện này thế Dương Gia Cử vừa muốn mở miệng trả lời Tuy rằng tình huống có hơi phức tạp Nhưng anh sẽ không xấu giếm Tống Như Bất cứ việc gì Chỉ có điều Trần Vũ vội vàng đẩy cửa vào Tổng giám đốc, Lăng Triển vừa qua đời rồi ạ Dương Gia Cửu đứng dậy nhíu mày Nguyên nhân của cái chết là gì? Bệnh tim tái phát Lúc bác sĩ chạy đến phòng bệnh thì đã không kịp rồi Không ai ngờ đến Lăng Triển lại đột nhiên qua đời Mặc dù hai công ty là đối thủ cạnh tranh Nhưng nói cho cùng Lăng Triển cũng là người quen của họ Dương Dương Gia cử và Tống Như Cần nhắc đến toàn cục Bèn quyết định đến thăm Cho dù bọn họ đã từng có hiểm khích thế nào trong quá khứ Thì nay người cũng đã cưỡi hạc về trời rồi Tống như đi sau Dương Gia Cửu Cùng nhau bước vào phòng bệnh của ông vào lúc này Thành viên hội đồng quản trị cũng vội vàng chạy đến Bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh rất đổi bì thương Lăng Diệp nhìn thấy Dương Gia Cửu đi vào phòng bệnh Bèn muốn xông qua ngay lập tức Nhưng anh ta đã bị vệ sĩ cản lại Anh ta chỉ Dương Gia Cửu Ta sẽ không tha cho mày đâu Bây giờ cha ta mất rồi Long Đằng cũng là của mày Mày vừa lòng chưa Tống như thật không ngờ rằng đến nước này rồi Mà Lăng Diệp vẫn không thấy hối cải Cậu cứ tiếp tục lỏng loạn như vậy Thì có ích gì Anh sán tiếp hại chết ông ấy đấy Mày nói gì Lăng Triển vốn mang bệnh tim trong người Ông ấy chịu thương chịu khó Vất vả nhiều năm như vậy để lèo lái Long Đằng Mà còn để dọn dẹp tàn cục của tên ăn tàn phá hại cậu bài ra Còn cậu thì sao Lúc ông ấy cần cậu kể cận chăm sóc Cậu chỉ biết ăn chơi đàn điếm Cậu có từng nghĩ cho Long Đẳng chưa? Nếu không phải xạo này cậu gây ra quá nhiều sắc rối Ông ấy nào bị kích động nặng lầy đến như vậy? Tại sao cha cậu thả bán Long Đẳng cho Đại Thiên Cũng không muốn để lại cho cậu Cậu tự mình suy ngẫm cẩn thận đi Không có lòng Đẳng Không có cha cậu thì cậu chẳng là cái thá gì hết Đám hồ bằng cậu hữu cả ngày cùng anh ta Là cả sự trẻ gái gú Còn quan tâm đến anh ta chăng? Giọng nói của Tống Như rất đối lạnh lùng Chỉ là trần thuật lại sự thật mà thôi Mỗi một câu nói đều giống như kim vậy Đâm sâu vào lòng Lăng Diệp Lăng Diệp không biết phải phản bác thế nào Mệt mỏi ngồi rũ trên giường bệnh Nhìn đôi mắt nhắm chặt của Lăng Triển Đau đớn cúi đầu xuống Anh ta cố nén nỗi đau trong lòng mình lại trầm giọng nói với Dương Gia Cửu Tôi sẽ cướp Long đẳng lại từ trong tay anh Dùng cách thức đường đường chính chính Được tôi đợi Dương Gia Cửu lạnh lùng trả lời Sau đó hơi hơi cúi người trước thi thể Lăng Triển Rồi dẫn Tống Như đi Hai người bạn họ giữ im lặng hết đoạn đường về Anh tính về nhà rồi mới nói cho em nghe tin này Không ngờ lại thành như vậy Anh mua Long đằng thật hả Anh mua lại hết số cổ phiếu trong tay lăng triển Bây giờ anh là cổ đông lớn nhất trong Long đằng Trong này cũng có phần của em nữa Dù sao cũng là tài sản chung của vợ chồng Tống như lắc lắc đầu Em không có hứng thú với mấy cái này Nhưng mà anh chưa từng quên trước đây Long đằng từng phong sát em Đây cũng là một trong những lý do làm cho Dương Gia Cửu quyết định mua lại cổ phần. Ít nhất thì cũng có thể làm cho vợ anh quên đi những chuyện không vui ấy. Tống như tựa người lên vai Dương Gia Cửu, cô cẩn thận không chạm đến vết thương trên cánh tay anh. Bọn họ đều rất quý trọng đối phương, không muốn làm tổn thương người còn lại một chút nào. Đêm khuya, trong một căn nhà vỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố, có vài người tay cầm tô mì, ngồi trước màn hình máy tính vẻ mặt âm âm u u. Bọn họ đã tốn nhiều thời gian và sức lực Để thu thập mớ tư liệu này Nhưng lại bị một bài đăng của Dương Gia Cửu Làm đổ bể hết tất cả kế hoạch của mình Hiện nay ai nấy đều xem trọng cặp đôi Dương Gia Cửu và Tống Như Mà Đại Thiên không chế từng ly từng tí Những bài báo có liên quan đến Tống Như Cho dù bây giờ Bọn họ có tung thêm thứ xỉ ra Cũng sẽ bị Đại Thiên gạt đi Trong một đêm mà thôi Một nhân viên không nhịn được hỏi rằng Anh Đan này chúng ta phải làm gì đây Đàn phòng vì mấy chuyện này làm cho tức chết, bèn đập tay xuống bàn. Sợ gì chứ, không phải chỉ là tuyên bố quan hệ thôi sao, lại chẳng phải kết hôn. Mấy cậu nghĩ xem, với địa vị và giá trị con người Dương gia cửu, người đẹp bên cạnh anh ta nhiều như mây, cứ coi như bây giờ anh ta có hứng với Tống Như thì cũng được mấy ngày thôi. Cho dù Dương gia cửu không thích thêm em gái nào đi, con trai cũng như vậy thôi, chơi vài ngày là chiếm đoạt được, anh ta sẽ tiếp tục chiều chuộng Tống Như không? Đợi tiếp đi, tôi không tin anh ta, sẽ cưới cô diễn viên này về nhà. Đàn phòng cũng biết, tình hình hiện giờ của phòng làm việc rất không xong. bọn họ phải khác chuyện chụp lên Tống Như lại mà cần phải đi tìm các tin tức khác. Từng đấy người cũng muốn ăn cơm. Chỉ có điều, bây giờ ngoại trừ tin tức của Dương Gia Cử và Tống Như thì còn chuyện gì đáng đăng báo nữa. Săn tim làm gì sẽ dàng thế được. Đằng lúc anh ta ngồi dầu dĩ, phòng làm việc nhận được một cuộc gọi thần bí. Có người muốn gặp mặt Đan Phong Còn nói sẽ cho bọn họ cơ hội trở mình Đan Phong nửa tin nửa ngờ Mà đi gặp mặt người nào ở quán ăn Đã được hẹn trước Chào anh Đan Vị trí của anh là ở đây Vị khách lớn nọ đưa cho anh cái này Nhân viên phục vụ dẫn anh đến Ngồi trong một góc Rồi để lại thực đơn và một cái điện thoại Điện thoại đổ chuông rất mau Đan Phong nửa tin nửa ngờ bấm nghe máy Xin hỏi ai vậy Tại sao lại không dám ra đây gặp tôi Tôi là ai không quan trọng Quan trọng là tôi có thể cho cậu tất cả những gì cậu muốn Bóng người đó rất thấp Nhưng cũng rất có sức mê hoặc Lật cuốn thực đơn trước mặt cậu đi Đàn phong mở ra Bên trong kẹp tấm xét 10.000 tệ Chúng ta có cùng chung một kẻ thù ấy chính là Dương Gia cửu Tôi muốn cậu phối hợp với tôi chiếm lấy đại thiên Sau khi làm xong chuyện Tôi sẽ trả cho cậu thủ lao tương ứng Chiếm lấy đại thiên Đàn phòng tựa người vào lưng ghế lắc lắc đầu Đầu tiên tôi chỉ là nhà báo Người tôi theo đuổi chụp lén là Tống Như Tại sao tôi phải đối đầu với Dương Gia Cửu Anh phải biết bây giờ nhờ có anh ta dẫn dắt đại thiên Mà giới giải trí mới được bình yên như vậy Nếu xét từ góc độ nào đó Anh ta là một thương nhân cực kỳ có tài và có sức hút Không ngờ rằng cậu lại là người hâm mộ của Dương Gia Cửu Tôi nói cho cậu biết Giới giải trí thật sự không phải là cân bằng Mà là cạnh tranh Chỉ có cạnh tranh Mới làm mọi người giành được thứ thuộc về mình Đừng nói như mình cao thượng lắm vậy Cậu theo đuổi tống như Không phải vì muốn tiền bạc và danh tiếng hay sao Dương ra cử mà cậu nhìn thấy Chỉ là một phần nhỏ mà thôi Anh ta đi đến ngày hôm nay Lẽ nào chỉ dựa vào những cách kinh doanh trong sạch Cậu lăn lộn trong cái giới giải trí này Cũng được một khoảng thời gian không ngắn rồi Sao vẫn còn ấu trĩ như vậy chứ Đàn phòng xếp chặt nắm tay Anh ta phải thừa nhận là Mình không có cách nào phản bác được Mỗi một câu nói của người nọ Hơn nữa Bây giờ qua thật anh ta rất cần tiền Nhưng mà Tôi cần thời gian suy nghĩ Dù gì cũng phải đối đầu với Dương Gia Cửu Có thể Nhưng tôi phải nhắc nhở cậu Đừng có kéo dài thời gian quá lâu Bằng không cứ coi như Dương Gia Cửu Không đụng đến cậu Thì sau khi tôi chiếm đạt được Đại Thiên Cậu và nhân viên của cậu có thể biến mất Khỏi giới giải trí rồi Đàn phòng kẹp tấm xép vẫn còn nguyên si và cuốn thực đơn, mặc áo khoác lên người bước ra khỏi quán ăn. Anh ta cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục đi đào bối các tư liệu bất lợi của Tống Như vào lúc này bởi vì trong mắt tất cả mọi người, cô đã là người phụ nữ của Dương Gia Cửu rồi. có tấm thân phận này tương đương với việc đại thiên là tán rủ bảo vệ cô. Biệt thự chỉ mở một bóng đèn mờ mờ ảo ảo, Tống Như bước vào nhà tắm giúp Dương Gia Cửu lau người. Tay anh đang bị thương, cử động không tiện đau không? Tống như thở dài nhìn cánh tay anh. Sau này không được phép để bản thân mình gặp nguy hiểm nữa. Em đau lòng lắm. Dương Gia Cửu quay người lại nhẹ nhàng ôm choảng lấy cô. Anh hứa với em sẽ không để mình bị thương nữa đâu. Lúc này tâm trạng của bọn họ đều rất đỗi nặng nề. Thu mùa lòng đẳng vốn chẳng làm cho bọn họ vui vẻ hơn chút nào mà ngược lại còn phải gánh thêm trọng trách trên lưng. Gia Cửu à anh đã là người giỏi sang nhất trong số em từng gặp rồi đó. Nhưng mà thỉnh thoảng anh thấy mệt Cũng có thể dựa vào em mà Chỉ là anh tự dưng cảm thấy cảm khái mà thôi Hóa ra cái chết Lại gần gũi với chúng ta đến như vậy Thường phải đến lúc tử thần đứng bên cạnh Bản thân mình mới ý thức được Mọi chuyện đã muộn mảng rồi Nếu anh không gặp được em Có thể mười mấy năm sau Anh cũng sẽ ra đi trong cô độc Hệt như lăng triển vậy Tống như trở tay ôm lấy xương xa cửu Gối đầu lên lồng ngực anh Lắng nghe tiếng tim anh đập thỏa thẻ nói Ai cũng sẽ có ngày này Gia cửu nghỉ ngơi sớm đi anh Được không Tống như khoác áo ngủ lên người anh bọn họ cùng trở về phòng ngủ của mình Từ trước đến nay Đều là Dương Gia cửu giúp cô hoàn thành giấc mơ Cô cũng hiểu rất rõ mục tiêu của mình Nhưng còn Dương Gia cửu thì sao Anh là tổng giám đốc của Đại Thiên thao túng hết tất cả mọi chuyện Nhưng hình như chưa từng làm bất cứ việc gì cho riêng mình Đang nghĩ gì vậy em Dương Gia Cửu thấy Tống Như ngẩn người trên giường mới mở miệng hỏi, "Em đang nghĩ, anh đang nghĩ gì trong đầu? Ngoài trừ tổng giám đốc Đại Thiên, anh có muốn làm chuyện gì khác nữa không?" Tống Như hỏi thẳng. "Có, muốn làm biên kịch." Dương Gia Cửu tựa người vào thành giường, vươn tay nắm lấy tay cô, "Bây giờ anh đã đạt được thành công mà bao nhiêu người mơ ước không thôi, nhưng thứ mà anh thật sự muốn làm lại là cái khác." Tống Như chợt nhớ đến lúc anh thương lượng hợp tác bộ phim Mảnh vỡ ký ức với tỷ bác Cô đã có một loại sự cảm từ trong tiềm thức Sương Gia Cửu gửi gắm rất nhiều tình cảm Vào bộ phim này Lúc anh nhắc đến nó Về mặt cũng khác với lúc bình thường lắm Anh chọn được diễn viên chính cho mảnh vỡ ký ức chưa Còn chưa Anh đang lựa người phù hợp Sương Gia Cửu nhắm mắt trả lời Tống như gật đầu Em muốn đọc thử kịch bản Sương Gia Cửu nghiêng người Ôm cô càng chặt hơn Trong ngăn kéo trong phòng làm việc đấy Em muốn đọc lúc nào cũng được, bây giờ tối lắm rồi, đi nghỉ đi." Tống Như nhìn mặt mũi anh đang áp sát mình, "Vậy có thể cho em biết tài khoản của anh tên gì không? Em muốn đọc bình luận của người hâm mộ." Dương Gia Cửu lấy điện thoại ra, thiết lập sẵn tự động đăng nhập vào tài khoản, anh đưa luôn điện thoại cho cô. Tống Như đặt qua một bên đầu giường, tắt đèn, hai người cùng nhau đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Lượng truy cập vào trang chủ tài khoản của Dương Gia Cửu lại bùng nổ rồi. Bởi vì dưới bài đăng hôm ấy của anh có thêm một bình luận sử dụng tài khoản của anh viết nhưng có thể nhìn ra rõ ràng cái này là do Tống Nhi Đăng. Cảm ơn anh Dương đã bầu bạn với em. Đêm ấy em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhất định là bọn họ đang sắc cầu lương. Người hâm mộ vừa gặm cầu lương vừa bình luận xuống dưới. Wow! Có ngọt ngào quá không dợ? Mấy bạn nhìn thời gian trả lời của Tống Như kìa, 1 giờ sáng đó, giờ đó bọn họ vẫn còn ở cạnh nhau. Có lẽ là giám đốc Dương bị thương nên Tống Như qua chăm sóc anh ấy thôi, có người nhìn thấy bọn họ ở bệnh viện rồi. "Ụ gì, sao Bố Dương bị thương thế? Tôi lo lắng quá." Từ lúc bọn họ chính thức công khai đến bây giờ, người hâm mộ đều theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, hơn nữa còn ôm theo cảm giác hạnh phúc tràn trề quan tâm hai người họ. Đọc mấy bình luận này là biết Mọi người đều hy vọng bọn họ nhanh chóng kết hôn Sau đó hạnh phúc sống với nhau cả đời Có vài cư dân mạng Lục lại bài báo cũ Cảm thấy bọn họ yêu nhau từ lâu rồi Bởi vì không có cách nào Giấu giếm được ánh mắt của những người đang yêu nhau Có vài tài khoản Weibo Giấu tên trả lời lúc bị hỏi đến vấn đề này rằng Mọi người cứ yên tâm ăn đường đi Bọn họ thật sự đã yêu nhau một thời gian rồi Hơn nữa giám đốc Dương Quan tâm đến tiểu ích ghê lắm Người trong giới đã coi bọn họ là một đôi từ lâu lắm rồi, hai người đều không thuộc dạng thích chơi bời lung tung, sau này sẽ còn được nghe nhiều tin tức tốt đẹp hơn nữa, tôi chúc phúc cho bọn họ tại đây trước. Lúc Dương Gia Cử bận rộn thu mua lại Long Đẳng, Tống Như không muốn làm tăng áp lực công việc của anh thêm nữa, bởi vậy mới để Trị Hi sắp xếp lịch trình làm việc cho mình, mà vào những lúc rảnh rỗi, cô thường mò mẫm tìm hiểu kịch bản mảnh vợ ký ức, không giống với kịch bản phim điện ảnh thông thường, bộ phim này Trần thuật theo hướng quay ngược thời gian Mà lời thoại rất ít Người diễn viên cần phải thể hiện thông qua ngôn ngữ hình thể Và biểu cảm gương mặt Cần dùng ánh mắt Khiến cho khán giả đồng cảm với nhân vật Nữ chính trong bộ phim Cô độc sống trong ảo tưởng của mình 5 năm Mỗi ngày đều thì thầm tự nói chuyện với chính mình Với hư không trong căn nhà Với hoa hoa cỏ cỏ Mà lúc cô chìm sâu trong thế giới riêng của mình Không ngờ được người con trai nhà đối diện Luôn luôn quan tâm đến cô Cô nhưỡng tưởng cuộc đời mình là một đồng cỏ khô héo cẳn cỗi Nhưng rồi lại lần lượt gặp được tình yêu đích thực của đời mình Bên bờ vực tan vỡ Nữ chính trông có vẻ giống như một nhân vật bi kịch Nhưng thông qua các chi tiết nhỏ trong cuộc sống Lại khiến cho người khác cảm thấy bản thân mình như được chữa lành vậy Từ trước đến giờ chưa từng có nhiệm vụ trong bộ phim nào Mà lại thu hút Tống Như đến mức này Lúc cô nghiền ngẫm nhân vật trước mặt kính trang điểm Chị Hy ôm theo bộ đồ cho hoạt động lần tới vào Nhìn thấy quyền kịch bản đang mở ra ngay trên bàn mới hỏi Phim nào đấy? Em muốn diễn bộ này hả? Không phải, em xem thử thôi Chị Hy đặt đồ xuống thấy hơi buồn bực Chẳng phải tháng sau phải vào đoàn quay phim của Celineo sao? Đông như vất vả đọc kịch bản nghiên cứu nhân vật đến vậy Cô lo lắng cho sức khỏe của cô ấy Em xem thử thôi mà Thấy kịch bản này hợp gu mình ghê Vậy cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ. May mà lịch trình gần đây cũng không gắt lắm. À, phải rồi, cái này là của buổi tiệc tối của thời trang khóa mới Euro, là nhãn hàng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong số các nhãn hàng gửi lời mời em. Chị thấy hay đi cái này đi, mấy cái kia chị từ chối hết cả rồi. Dạ được. Về những chuyện này Tống Như rất tin tưởng chị Hi. Rốt cuộc thì sau cơn mưa trời lại sáng rồi, từ khi bố công khai quan hệ của hai người Các nhãn hiệu mời em xếp thành hàng giải hết trơn rồi kìa Hơn nữa Tất cả đều là nhãn hàng hàng đầu thôi Chẳng bao lâu nữa Hình ảnh của em sẽ được treo đầy trên đường phố Chị Hy bắt đầu mơ mộng rồi Tống như cười cười Tối nay có bận gì không chị Đi ăn chung với em không Chị Hy lắc lắc đầu sách túi lên Chị mới ghi danh một lớp giảm cân Lát nữa chị phải đi học thực liệu Ấy Tới giờ rồi Thôi chị đi trước nha Úi đi đường cẩn thận nhé tổng như không cản cúi lại được, chỉ có thể để chị Hi đi. Thật ra cô biết sau này chị Hi đang giảm cân, mấy đồ ăn vặt và sô hồi đó thích lắm mà giờ cũng không đụng đến nữa. Xem ra sức mạnh của tình yêu to lớn thật. Trên đường từ công ty đến lớp giảm cân, chị Hi nghĩ đến Trần Viễn, buổi tối còn phải tăng ca, liền muốn đi phố ẩm thực ở bên cạnh mua cho anh cơm hộp, chỉ là vừa mới rẽ góc phố, liền đâm vào đuôi xe của một chiếc xe ô tô đổ ở bên đường, bởi vì tốc độ quá nhanh, chị Hi trực tiếp bị túi khí an toàn bật ra mà ngất đi. Đợi khi cô tỉnh lại, người đã ở trong bệnh viện hôn mê mấy tiếng rồi. Bệnh nhân gần đây ăn uống không tốt, gây nên thân thể suy nhược, cho nên mới hôn mê lâu như vậy, nhất định cần hợp lý ăn uống, không được thiếu dinh dưỡng. Trần Viễn nghe xong, nhìn người trên giường cau mày, "Cảm ơn bác sĩ." Lúc này chị Hi đã tỉnh rồi, nhưng mà nghe xong lời bác sĩ Cô dùng chăn che kín mặt mình, rất muốn tìm một khe nhỏ chui vào đó. Tỉnh rồi thì dậy đi, không cần giả vờ ngủ. Trần Viễn có chút không biết làm sao, anh cũng không nói ghét bỏ cô, cô làm sao liền mây rằm cân vậy. Trì Hi biết mình trốn không nổi, từ từ vén chăn ra để lộ cái đầu. "Tôi" Cô vừa nói một chữ, liền nhìn thấy Trần Viễn bởi vì liên tục tăng ca nên sắc mặt hiển nhiên có chút tiều tụy. Bởi vì đến thăm tôi, lại làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của anh rồi, tôi đã không sao rồi, chúng ta đi thôi. Thời gian này Trần Viễn nên đi về ngủ bù. Cô đó, Trần Viễn thấy không còn cách nào cản lại cô, nhưng mà bác sĩ vừa nói sức khỏe của cô không có vấn đề lớn. Thương lượng cùng chủ xe kia tôi đã xử lý xong rồi, về sau lái xe nhất định cần phải cẩn thận chút, nhưng mà cô làm sao lại đột nhiên vòng sang phía bên kia đường. Tôi tôi biết anh hôm nay tăng ca. Sợ anh không có thời gian ăn cơm Muốn mua một phần cơm mang cho anh Chị Hy cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi vậy Nói như vậy Trần Viễn càng thương cô Đi về nhà Anh trên đường đều cầm tay cô đi Cầm thật chặt Bước vào cửa nhà Chị Hy muốn quay người xin lỗi anh Lại trực tiếp bị anh đẩy vào tường hôn lên môi Em có biết Anh lo lắng như thế nào không Làm sao mới rời khỏi mấy giờ đồng hồ Em đã xảy ra chuyện rồi Còn nữa Ai cho em đi lớp giảm cân Ngày ngày không ăn cơm nhịn ăn Trần Viễn nhách đầu mi nhìn cô Về sau không cho phép đi nữa Chị Hy cúi đầu Nhưng mà em cảm thấy có hiệu quả mà Gần đây gầy đi không ít Cần gầy như vậy để làm gì Em muốn sống giống như làm diễn viên sao Không phải Chị Hy trong lòng luôn có một bản tính Nếu như bố mẹ Trần Viễn Đối với cô coi như đồng ý Cô và anh cũng đã đến tuổi chuẩn bị kết hôn rồi Đến lúc đó cần mặc váy cưới Chụp ảnh cưới Sáng của cô bây giờ chắc chắn không đẹp Cô không muốn để người khác nhìn hai người xong Cảm thấy hai người không hợp Có lúc chị Hy quá để ý đến ánh mắt của người khác Quá tự ti Ý nghĩ của cô đều viết rõ trên mặt Trần Viễn nhìn một cái Liền cái gì cũng hiểu hết Anh tiến về phía trước nửa bước Có vài chuyện không cần làm sớm vậy Tránh đêm dài lắm mộng Em luôn suy nghĩ lung tung quá Cái gì? Tối nay em ngủ nhà anh Ngủ Chị Hy không phải chưa tưởng qua đêm ở đây Nhưng làm sao cảm thấy dáng vẻ của Trần Viễn nói ra câu này Với bình thường không giống nhau vậy Anh đi tắm trước Chị Hy đứng ngay ra trên sàn Chẳng lẽ anh định tối nay Thật ra chị Hy cũng rất muốn Cô không phải cô gái 20 tuổi nữa Mọi người đều là người lớn rồi Nhưng cô chính là bước không qua chỗ trụng đó trong lòng Trong lòng cô vừa căng thẳng vừa thấp thẳm bước vào phòng ngủ Đứng ở bên cửa sổ ngay người xa Không biết qua bao lâu Trần Viễn từ phòng 8 đi xa Ôm cô từ phía sau Đang nghĩ gì vậy Chị Hy ho hai tiếng Công việc hôm nay của anh đều kết thúc rồi sao Gần đây không phải luôn bận việc của Long Đẳng sao Chuyện Long Đẳng có chút rắc rối Nhưng mà sau khi Đại Thiên tiếp nhận Long Đẳng Nhưng không hề thay đổi hình thức kinh doanh của Long Đẳng Chỉ là là một chút biến động Thậm chí những chủ tịch khác trong Long Đẳng Tạm thời không cần thiết đặc biệt chú ý Vậy anh với Tổng Tài về sau có thường tăng ca không? Em hy vọng anh tăng ca sao? Trần Viễn giữ chặt tay của cô Hoàn toàn không để cơ hội cho chị Hy đổi chủ đề Khoảng cách giữa hai người đột nhiên đến gần Chị Hy cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi Cô rút cuộc còn nắm chắc thời cơ này Tuyệt đối biến Trần Viễn thành người của mình Nhưng mà cứ như vậy sao cho đối phương Có phải quá qua loa Trần Viễn dường như nhìn ra sự căng thẳng của chị Hy, tắt đèn trong phòng đi. Như thế này tốt hơn chưa? Chị Hy càng căng thẳng, đỏ mặt cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn mắt của Trần Viễn, trong lòng đang suy nghĩ. Tia sáng này, Trần Viễn chắc không nhìn được mặt cô đang đỏ đâu. Nhưng bên tai vang lên giọng của Trần Viễn. Em bây giờ muốn trốn anh, đợi Long Đằng chính thức xác nhập Đại Thiên, anh sẽ không có thời gian bên em đâu. Nghe xong lời này chị Hy cao mày ôm chặt Trần Viễn Vậy em sẽ tranh thủ bây giờ ôm nhiều một chút Trần Viễn nhấc môi ghé sát đến bên tay chị Hy Cũng đừng ôm quá chặt không thì anh sẽ kiềm không nổi giọng điệu khản kiểu này khiến chị Hy luống cuống căng thẳng Giày tiếp theo cả người cô bị Trần Viễn đẩy lên giường Không cần để ý những cái khác Đối với em anh luôn không có lực khống chế mình Anh thật sự không ghét bỏ em Trần Viễn không có bất cứ câu trả lời nào mà trực tiếp dùng hành động của chính mình để chứng minh anh cúi đầu hôn chị Hy. Mỗi lần anh đều muốn khiến em triệt để thuộc về anh hay là hôm nay liền vượt qua giới hạn kia? Đừng mà! Chị Hy lắc đầu ép mình không được trầm luân trong nụ hôn của Trần Viễn. Nếu tối nay anh nhất định thì sao? Trần Viễn đột nhiên trở nên cứng rắn. Chị Hy lúc này mới phát hiện con chó nhỏ này sẽ đột nhiên biến thành một con sói nha. Những lời này ai dạy anh vậy Anh em Ngày mai đi đăng ký Anh có hối hận không Lòng chị Hy vốn sợ diệt căng thẳng Bởi vì thái độ của Trần Viễn ấm áp rất nhiều Người đàn ông này thật sự không ghét bỏ cô Chúng ta ở bên nhau thời gian không lâu Nếu mà về sau anh gặp được người con gái anh thích hơn Thì sao Sao em lại có sở thích nghĩ lung tung như vậy Em chính là người phụ nữ của đời anh Vậy nhỡ bố mẹ anh không thích em Cùng em kết hôn sống cả một đời là anh Không phải bọn họ Vậy chị Hy ngởng đầu lên Đột nhiên phát hiện bản thân Không có lý do để lại chỉ hoãn nữa Tim của cô một lúc Lại một lúc đập lên cực kỳ xấu hổ Vậy làm đi Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu Trần Viễn cười nói Hả? Trần Viễn cúi đầu hôn nhẹ lên chán của cô Chúng ta ngày mai đi đăng ký Anh muốn danh chính ngôn thuận cùng em ở bên nhau bọn họ chỉ là những nhân viên bình thường trong phòng giải trí, cho dù kết hôn cũng sẽ không thu hút sự quan tâm của ký giả. Chị Hi để kệ Trần Viễn Ôm, tim của cô đột nhiên trở nên cực kỳ ngọt ngào, người đàn ông này đối với cô cực kỳ tôn trọng, cực kỳ chiều chuộng. Bởi vì phòng làm việc chậm trả không phát lương, đàn phòng nhìn thấy dáng điệu của các nhân viên từ người đều phờ phạc, trong lòng so với ai đều lo hơn cả, để đuổi chụp được tin xấu của Tống Như. Anh đã cầm toàn bộ tài sản của mình Hai tháng trước sau khi phát lương Nhà của anh đã cầm đi đem thế chấp rồi Bây giờ thật sự đi đến bước đường cùng rồi Anh Đan Em góp tiền chỉ đủ em tiêu đến cuối tháng này thôi Nếu mà tiếp tục không phát lương nữa Em thật sự phải đi rồi Chủ biên Chúng tôi không phải ép cậu Chỉ là ai cũng phải sống tiếp Đàn phòng biết những người này ăn cứng theo anh cũng rất cực khổ Anh nắm chặt nắm đấm Nói với mọi người cho tôi thêm chút thời gian nữa, rất nhanh tình hình sẽ thay đổi." Nghe anh nói vậy, các nhân viên cũng đành đợi thêm. Đan Phong ngồi trước bàn làm việc của mình, suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cầm lấy túi của mình rời đi, anh trực tiếp đi đến nhà hàng tối đó, tìm người quản lý để hỏi phương thức liên lạc với ông chủ thần bí kia. Chỉ là không được anh mở lời, người quản lý liền đưa cho anh một chiếc điện thoại. Người đó sớm biết anh sẽ đồng ý Lòng bàn tay của Đan Phong hơi toát mồ hôi Anh cảm thấy bản thân dường như Đang trúng vào bẫy của một ông lão nào đó Lại có thể Anh là đang cùng ma quỷ giao dịch Alo Việc anh nói tôi đồng ý thay anh làm Vẫn là cây giá đó Nếu anh có yêu cầu khác có thể nói ra Người đó không có gì cười Trong ngữ khí mang đến một loại hiểm đùa Cượt lòng người Tôi muốn gặp anh Đan Phong cảm thấy anh chỉ ít cần biết thân phận Của đối phương mới được Được, mang ký tất cả tiền của anh, tôi sẽ phái người đi đón anh." Đan Phong nghe tiếng tắt đi của điện thoại, trở về phòng làm việc, thu dọn tất cả cứ và hình ảnh, chuẩn bị giao cho đối phương. Anh đã dùng hết sức mạnh của mình đối với việc vạch trần bộ mặt thật của Tống Như, không ôm hy vọng nữa rồi. Nếu đã bàn chuyện làm ăn, đương nhiên cần lấy ra bản lĩnh của anh. Chỉ là tạm thời buông tha cho Tống Như, khiến anh cảm thấy rất không vui, nhưng mà anh muốn dùng thời gian lâu Tống Như sẽ cùng Sương Gia Cửu cùng bị tiêu diệt Lúc Tống Như đang chuẩn bị cho tiệc thời trang năm mới Euro Chị Hy xin nghỉ vài tiếng Tống Như cũng không hỏi nhiều Sương Gia Cửu mấy ngày nay Bởi vì việc của Long Đằng liên tục họp Tống Như không muốn vì việc này đi làm phiền anh Chỉ là ở trong điện thoại Đơn giản nhắc đến một câu Chị Hy sẽ đi cùng em Anh yên tâm làm việc đi Nếu có việc gì đó Có cần sắp xếp người khác Là người quản lý của em Không được, anh không yên tâm Tống như chỉ đành thỏa hiệp Vậy được, nghe anh Tiệc tối, anh phái tài xế đưa em qua đó Sau khi anh kết thúc hội nghị Qua đó đón em Được, em đợi anh Tống như cảm thấy Cũng chỉ là một buổi tiệc tối thôi mà Sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề Hơn nữa, địa vị của cô bây giờ Bày ở đó rồi Chắc cũng sẽ không có người tìm cô gây phiền phức Chỉ có điều Tình hình hiện trường có chút không sống Chị Hy để xe dừng lại cùng Tống Như vào thang máy lên tầng. Sự buổi tiệc tối nay đều là người nổi tiếng thế giới và giới thời trang, cũng có rất nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí, có điều em ở giữa bọn họ một chút cũng không thua kém. Chị Hi giúp Tống Như vừa chỉnh sửa trang phục vừa nói, lúc này Tống Như cũng phát hiện chị Hi hôm nay cũng trang điểm rồi, với lại ăn mặc cũng rất ưu nhã. Chị trang điểm như thế này rất đẹp, rất phù hợp với chị. Tống Như nhìn chị Hi nói, vì sân viễn mà trang điểm sao? Ừ, chị Hy cười Sau khi cửa thang máy mở Hai người cùng đi đến chỗ thảm đỏ lối bào Chị đến phòng nhỏ bên kia đợi em Không cần đâu Nếu cùng Trần Viễn hẹn hò Thì chị đi sớm đi Buổi tối Dương Gia Cửu sẽ đến đón em Vậy được, có gì gọi điện cho chị Chị Hy cười vẫy vẫy tay Quan sát bên cạnh Không có ký giả bộ dạng khả nghi Cũng yên tâm nhìn Tống Như tự mình vào hội trường Tống Như mặc lễ phục Dài đến đất màu tím nhạt Cả người thể hiện ra vẻ đẹp yêu nhã của phục cổ, cô đã quen với ánh đèn rực rỡ cùng với ống kính của các ký giả. Mặc dù cô không có xương gia cửu làm bạn, hào quang của cô cũng đủ đầy toàn hội trường sáng rực rỡ. Các vị, chúng ta hãy hoàn ngành một nữ minh tinh, cô ấy là Tống Như. Cả hội trường lấy bối cảnh là phong cách châu Âu phổn hoa cùng với tiếng nhạc, Tống Như đi đến trước bảng ký tên, dơ tay ký tên của chính mình, sau đó say người cười với ống kính. Hoan nghênh Tống Như mời vào hội trường Bởi vì thân phận đến tham gia buổi tiệc tối này Là không giống nhau Cho nên bên tổ chức Đặc biệt dựa vào ngành nghề của mỗi người Để sắp xếp chỗ ngồi Còn ở trên bàn đặt một hộp quà hoa tươi xinh xắn Chỗ ngồi của Tống Như Ở chính giữa sân khấu nghiêng về hướng đông Lúc cô chuẩn bị ngồi xuống Bên cạnh bàn đã có hai người phụ nữ ngồi Trong đó Một người từng ảnh đàm Rất có khí chất nổi tiếng nữ minh tinh la nhiễm Khí chất thoát tục Hai năm trước, cùng một nhà từ thiện người Úc âm thầm kết hôn, sau đó có rất ít tác phẩm lên sóng, nhưng nhân duyên trong giới giải trí không tệ, thỉnh thoảng cũng tham dự hoạt động như vậy. Lúc cô nhìn thấy Tống Như nhàn nhạt, nhạt gật đầu ra hiệu, coi như là chào hỏi, Tống Như cũng cười tỏ ý lại. Còn lại Tống Như không biết, xem ra cũng không phải người trong giới giải trí, tên trên bảng viết Mộ Vũ Hình. Tống Như ở chỗ bên trái, hai người bọn họ ngồi xuống. Nhưng cảm nhận thấy ánh mắt của mộ vũ hình nhìn cô Rất không thiệt ý Mà lại mang theo một tia khinh thường và cam ghét Tống Như tự hỏi Mình không hề quen biết người phụ nữ này Làm sao cô đối với bản thân đầy cố ý vậy Lúc Tống Như không nghĩ ra Mộ vũ hình chủ động cùng cô nói chuyện Thật không ngờ Đến cô bây giờ cũng có tư cách tham gia tiệc tối như thế này Xem ra tôi cần phải hỏi bên tổ chức Tiêu chuẩn bọn họ mời khách có phải quá thấp rồi không Mộ vũ hình quả thật không phải người trong giới, cô là thiên kim của doanh nghiệp Mộ thị, đối với cô tham dự loại yến tiệc như thế này là chuyện rất tầm thường. Nhưng nhìn thấy Tống Như ngồi cùng một bàn với cô, cô rất bất mãn. Cô diễn phim cũng được đó, nhưng dường như khiến người khác quan tâm là những tin tức chọn vai kia của cô. Tiếng của Mộ không hề nhỏ, cô cười nhìn Tống Như, trong mắt đầy ánh mắt xem kịch hay. Chỉ là Tống Như không hề tiếp lời, xem cô như không khí. Người xung quanh thấy không qua ở Mỹ gì đáng xem cũng đều lần lượt rời mắt nhưng bởi vì phản ứng của tống như là nhiễm bên cạnh nhìn tống như thêm vải cái ở dưới tình huống này người dám không chomộ thị mặt mũi như vậy rất ít để nói tống như gan lớn hay làmộ Vũ Huynh hư một tiếng liếc mắt nhìn trước váy tống như mặt tối nay tự nhiên nhận ra bộ này là bộ đặt cao cấp của thương hiệu mẫu cô cũng ở trong tiệm đó nhìn thấy Nhưng được thông báo là bộ duy nhất đã được khách đặt rồi, không ngờ cư nhiên là Tống Như. Một lúc, cô càng ghét bên tổ chức sắp xếp vị trí này cho cô. Mộ vũ hình nhìn thấy ở chỗ không xa, người phụ trách bên tổ chức đang cùng người khác nói chuyện, lập tức cầm lấy túi sách cao ngạo đi qua đó. Tống Như nhẹ nhàng nhách mày, cô có thể không quan tâm bất kỳ ai, nhưng với sự xuất hiện không có cơ sở này, mộ vũ hình đối với cô có cố ý, ngược lại khiến cô có chút để ý. Mộ thị tập đoàn gần đây phát triển rất tốt Cùng với rất nhiều gia tộc doanh nghiệp nước ngoài có hợp tác thương mại Với tư cách là con gái mộ ra Tính cách của mộ vũ hình đều như vậy Coi thường người giới giải trí Nhưng muốn tham gia loại tiệc tối này Mỗi lúc này để làm nổi lên địa vị của cô không giống người khác cuối bây giờ đi tìm người phụ trách Chắc muốn yêu cầu đổi chỗ Tống như nhìn la nhiễm giải thích cho cô cục diện ở trước mắt Ngọt gật đầu Ý là bản thân đã biết rồi chỉ là biểu tình trên mặt cô ấy, càng không có gì rồi. Có bối cảnh như vậy chả trách. Tôi nhớ như cô cũng xuất thân danh gia, xa, cũng có thể bối cảnh gia tộc của cô không kém gì cô ấy. Nhắc đến Tống gia, ánh mắt của Tống Như thâm trầm vài phút, cô cũng không trả lời, chỉ là di chuyển tầm mắt đi. La Nhiễm nhìn cô như thế, cũng không nói tiếp, dù sao dưới tình huống thể diện này, qua được là đủ rồi, ai có thể coi ai là bạn thật đây. Lúc này Điện thoại của Tống Như rung lên một hồi Là tin nhắn của Dương Gia Cửu Anh ở bên này kết thúc rồi Qua đó đón em Được chắc còn cần một lúc nữa mới có thể đi được Tống Như trả lời đơn giản Anh qua đó trước đợi em Xem ra hội nghị của đại thiên bên đó đã kết thúc rồi Tống Như xem đồng hồ trên cổ tay Nếu nơi này không cần luôn có mặt Cô chuẩn bị đi trước Lúc này mộ vũ hình đi về chỗ ngồi của mình Nhìn thấy Tống Như vừa gửi mấy tin nhắn trực tiếp hỏi cô, là Dương Gia Cửu. Tống Như nghe âm thanh hỏi thăm như vậy trong lòng không vui, bởi vì lời của Mộ Vũ Hinh mang cho người khác cảm giác cô với Dương Gia Cửu rất thân. "Tôi với anh ấy, giúp tôi hỏi thăm anh ấy một tiếng. Anh ấy bây giờ là người quản lý của cô, hai người chắc bởi vì quan hệ công việc nên thường gặp nhau." Ánh mắt của Tống Như một lúc liền từ hiền hòa trở thành ác liệt, thậm chí mang tia chất vấn và khinh thường. Mộ tiểu thư hôm nay dường như luôn đang nhầm vào tôi Vấn đề này không tiện trả lời Nếu cô muốn biết Quay về hỏi Sương Gia Cửu Mộ vũ hình bày ra bộ dạng Như là người trước của Dương Gia Cửu Khiến Tống Như có chút phản cảm Nhưng Tống Như là một người rất kiềm chế Càng không bởi vì một câu nói lung tung Đi hoài nghi Dương Gia Cửu Với lại Cô không phải là người coi ăn mẩy thành phúc khí Bên cạnh có vài người Nghe thấy câu nói này Đều cảm thấy vận khí của Tống Như không tốt Đụng phải mộ vũ hình Là đối tượng khó đối phó Là nhiễm nhìn Tống Như Ý tứ sâu xa Cảm thấy Tống Như cũng giống như những người khác Đối với mộ vũ hình Không có cách nào Chỉ có thể bị bắt nạt Nhưng Tống Như không có nhìn sắc mặt của mộ vũ hình Trực tiếp lấy điện thoại Gọi đến số điện thoại của Dương Gia cửu Gia cửu Ừ kết thúc rồi sao Anh vẫn còn đang đi trên đường Chưa kết thúc Em chỉ muốn hỏi anh một việc Cái gì? Bên kia đầu điện thoại Truyền đến tiếng hỏi giò của Dương Gia Cửu Mộ Vũ Hình muốn em thay cô ấy hỏi thăm anh Tống Như trực tiếp nói Ai? Không quen biết Dương Gia Cửu đang trong đầu suy nghĩ Ấn tượng đối với cái tên này Có thể nói là không có Tống Như cười nhẹ tắt máy điện thoại Lúc nãy trả lời của Dương Gia Cửu Cô đặc biệt mở ta âm lượng điện thoại Cô chắc chắn mộ Vũ Hình đã nghe rất rõ rồi Bởi vì lúc này Sắc mặt mộ Vũ Hình đã cực kỳ khó coi rồi. Anh ấy rà không biết, được, vậy cô quay về nói với anh ấy. Lúc đầu anh ấy ở cửa của cục dân chính gọi cho tôi, tôi là cố ý không nhận, bởi vì tôi muốn thử anh ấy một chút, ai biết tính cách anh ấy không tốt như thế. Tính cách không tốt, chỉ là nghe xong những lời này, tôi như cũng biết được thân phận của Mộ Vũ Hinh, cô chính là Thiên Kim tiểu thư thả con tin bổ câu của Dương gia cử đi ở trước cửa cục dân chính nhưng cho dù có quan hệ như thế này, chỉ cần xương xe cừu nói không quen biết, vậy chính là người không quen biết. Tống như không dây dưa vấn đề này, cho dù về nhà phải hỏi, cũng là sau khi đóng cửa, việc của hai vợ chồng nhà cô. Anh ấy bởi vì công chuyện rất bận, những người không quan trọng thường đều không nhớ đến. Mộ đã giận tới mức không được rồi, cô hừ một tiếng. Tôi biết hai người dường như đang truyền tin đồn, nhưng làm phiền cô, nhận rõ thân phận của mình, dựa vào thế lực của Dương gia, có thể khiến anh ấy cưới cô về nhà sao? Cô đối với sự nghiệp của anh ấy không hề có lợi gì, giống như những nữ diễn viên các người là dựa vào cái gì để nổi tiếng? Cô so với tôi dở hơn nhỉ. Anh ấy không chơi cô bẩn sao? Ồ, vậy có thể là bởi anh ấy chưa ngủ với cô chán đi. Mộ Vũ Hinh một hơi liền nói xong, đợi xem bộ dạng của Tống Như thẹn quá hóa giận, nhưng Tống Như một chút phản ứng đều không có, bởi vì Tống Như là người hiểu Dương gia cửu nhất với lại là người tin tưởng anh nhất. Cô, cô tại sao một chút cũng không tức giận? Tôi vì sao cần tức giận vì những lời như thế này?" Tống Như hỏi ngược lại. Nếu tôi đến cả những lời này mà tức giận, cũng không cần lăn lộn ở trong giới này nữa. "Cô yên tâm, tôi đã nghe qua lời khó nghe nhất rồi, tuyệt đối không phải những lời vừa nãy." "Vậy cô nói xem, cô vì sao ở bên cạnh Dương Gia Cửu mưu đổ tiền của anh ấy, hay là mưu đổ cổ phần của Đại Thiên, lại có thể cô căn bản không quan tâm anh ấy bị đá?" Những lời này cũng có thể nói trắng ra như vậy là nghĩa bên cạnh thể hiện thích thú xem một mản hay. Tối nay kể cả bên này so với mà biểu diễn ở trên sân khấu hay hơn nhiều. Dương gia Cửu công khai cùng tống như có quan hệ yêu đương nhưng trong giới sơ có thể phủ chính hay không mới là then chốt. Có nhiều nữ minh tinh cùng với phú thương ân ái bao nhiêu năm thậm chí chưa kết hôn đã sinh con nhưng đợi đến lúc nhan sắc giả đi vẫn là không gà được vào hào môn quá hơn là vừa sinh con xong liền bị xưởng bỏ đi. Có thể nói, chỉ cần ít lời nói của những người lão làng thì sẽ có rất nhiều những cô gái trẻ tuổi không rõ ôm ấp giấc mộng trong mình, trong thế giới của bọn họ, căn bản không thể nào tồn tại tình yêu thật sự. Bọn họ bất cứ lúc nào từ một đoạn tình cảm bước ra, bởi vì vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang đợi bọn họ. Đối với bọn họ, nữ diễn viên chỉ là công cụ tình trường thôi. Mộ Vũ Hinh cầm lấy ví tay Cười rồi hư nhẹ một tiếng Tôi hôm đó may mà còn có việc Cho nên không đi đến nơi hẹn Nhưng mà tôi cũng không quan tâm Những anh Tài đồng ý lên hôn với mộ thị Có quá nhiều rồi Chỉ là tôi nghĩ không ra Mắt nhìn của Dương Giang Cửu tại sao thấp đến mức này Đến cả hạ tiện diễn viên Không được lên bàn tiệc cũng cần Tống như bình tĩnh nghe những lời này Bay ra nụ cười Hoàn toàn không để ý mộ vũ hình để ở trong mắt Lúc này Là nhiễm cũng cho rằng Tống Như là bị mộ vũ hình bắt nạt Nói không ra lời Nhưng nhìn lại thấy mấy nghệ nhân bài bên cạnh Sắc mặt của bọn họ vô cùng khó chịu Lời của mộ vũ hình Không những đang oán giận Tống Như Cũng đắc tội với những nữ diễn viên khác Trong giới sầu Hạ tiện diễn viên Những lời này cũng có thể Trong tình huống này có thể tùy tiện nói sao Thiên kim mộ thị này Có hơi đen bản thân làm quá rồi Mộ vũ hình chỉ là muốn oán giận Tống Như Không ngờ đến sẽ bởi vì câu nói này Mà mang cho cô không ít phiền phức Các nữ diễn viên bên cạnh thỉnh thoảng thảo luận về cô Còn có người cực kỳ không cẩn thận Đem ly rượu đỏ đổ lên váy của mộ vũ hình Đều xem chuyện cười của mộ vũ hình Thật ngại quá mộ tiểu thư Tôi không chú ý đến cô Cách xa tôi một chút Mộ vũ hình lập tức đứng dậy Tránh khỏi người nữ diễn viên kia Muốn thay cô lo vết rượu đỏ Nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh Sau đó nữ diễn viên đó hừ một tiếng Bản thân trở về chỗ ngồi của mình Người bên cạnh cô lộ ra nụ cười chế nhạo không được nói, nên cho loại người đó giúp giáo huấn nói chuyện khó nghe như vậy. Tống Như, cô làm sao có thể làm được vậy? Mộ Vũ Hinh ta kích cô như vậy, cô đều không ra tay. Tống Như cười cười, cầm lấy cốc rượu, coi như là cảm ơn mấy người đã giúp cô giáo huấn Mộ Vũ Hinh, có lúc luôn có người khác sao với cô càng ghét người phụ nữ nói chuyện khó nghe như vậy, cô cần gì ra tay. Là nhiễm lúc này mới nhận ra Tống Như Là một người phụ nữ rất thông minh Chả trách Giới showbiz có nhiều nữ nghệ nhân như vậy Dương Tổng lại nhìn chúng cô Tống như cười nhạt Đừng dựa vào mắt nhìn của cô Mà đoán quan hệ của tôi và Dương Gia Cửu Tuy nhiên mộ vũ hình nói chuyện khó nghe Nhưng cô nói không sai Trong giới showbiz có mấy người là sạch sẽ Muốn gã vào hào môn Dường như là mơ ước của mỗi người nữ diễn viên Nhưng có mấy mơ ước là chân thành Tôi làm việc chỉ có một nguyên tắc Người không phạm tôi Tôi không phạm người Tôi từ trước đến giờ không có nói đến Tôi là người tốt Nhưng mà có trước giới hạn Tôi vĩnh viễn không có chạm đến Nói xong Tống như không cùng bất kỳ ai nói chuyện nữa Lại hoạt động xã giao không có ý nghĩa này Cô không muốn tiếp tục nữa Sau khi mộ vũ hình Đi ra khỏi nhà vệ sinh Người phụ trách đã giúp cô sắp xếp vị trí ở bàn khác Cô nhìn Tống như ở bên cạnh một cách cao ngạo liền đi đến bên chỗ ngồi mới rất nhanh hoạt động liền chính thức bắt đầu. Sau 2 tiếng, hoạt động đến gần kết thúc, điện thoại của Dương Gia Cửu cũng gọi đến. Anh đến rồi. Lúc này mọi người cũng lần lượt đứng dậy chuẩn bị phòng yến tiệc. Lúc Tống Như đi đến cửa lớn, đúng lúc thấy xe của Dương Gia Cửu dừng ở nơi cửa lớn cực kỳ dễ thấy. Chỗ ngồi của anh rất nhiều người biết, một lúc bên cạnh có rất nhiều người đều dừng lại quan sát. Chỉ là Tống Như vẫn chưa đi qua đó. Mộ Liền bước lên trước một bước Chủ động đi đến trước mặt Dương Gia Cửu Dương Tổng lâu rồi không gặp Lại lời thoại này Tống Như đứng ở vị trí sau cô bà bước Yên lặng nhìn cô Dương Gia Cửu là xuống xe chuẩn bị giúp Tống Như mở cửa xe Nhưng nhìn thấy mộ vũ hình Đột nhiên chạy đến trước mặt anh Rõ ràng ngây ra một lúc Biểu tình đó dường như đang nói Cô là ai Tiếp đó ánh mắt của anh vượt qua mộ vũ hình Sâu trên người Tống Như Tống Như ở sau nói một câu Cô ta là mộ vũ hình Dương gia cửu lúc này mới hiểu ra ý của Tống Như Lập tức giọng lạnh lùng với mộ vũ hình Mộ tiểu thư Có chuyện Theo tôi biết Chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau Sắc mặt của mộ vũ hình một lúc trở nên rất khó coi Bởi vì Dương gia cửu dường như Có ý tăng âm lượng lên Người bên cạnh có rất nhiều người nghe thấy câu này Thêm nữa là Dương gia cửu vượt qua cô Để mở cửa xe cho Tống Như Đi thôi trời lạnh Mộ Vũ Hinh không cam tâm bị hai người coi thành không khí không thấy, vì để chọc tức Tống Như cố tức giận nói: "Lúc đó tôi không cố ý không đi cục dân chính, chỉ là lúc đó có việc để lỡ rồi. Nếu Mộ tiểu thư muốn xin lỗi, không cần nữa, bởi vì tôi đã đổi người rồi. Hoặc là tôi nên bảo trợ lý thông báo cho cô một tiếng. Đối với tôi mà nói, tôi chỉ là trong một đống ảnh rút ra một tấm chỉ có thể mà thôi. Hy vọng tiểu thư tự trọng." Nói xong, Dương Gia Cửu đỡ Tống Như lên xe sau đó đóng cửa xe không quan tâm đến mộ vũ hình lái xe rời đi. Cả động tác không có nửa điểm trần chừ và dừng lại. Mộ vũ hình đứng ở chỗ đó nắm chặt tay tức giận. Cô vốn muốn kế hoạch sỉ nhục Tống Như vẫn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Với lại còn bị mọi người làm cho nhục nhã. Người xung quanh không những nhìn thấy cô bị nhục nhã càng thấy một màn thực lực của Dương Gia Cửu sủng thê. Lúc trước mộ vũ hình Liền trước ở bên trong châm biếm Tống Như là một diễn viên hạ tiện Một cô thiên kim tiểu thư Đương nhiên nhìn không nổi những diễn viên hạ tiện chúng ta Thấy cô bị giang tổng không để vào mắt Thật vui quá Được rồi đi thôi Có đẹp trai hơn nữa Cũng là hoa đã có chủ rồi Hành động vừa rồi của Dương gia cửu Khiến tim của Tống Như có chút vui vẻ lên không ít Nhưng cô không có ý định khiến việc này đi qua như vậy Sao không nói chuyện Tống Như bỏ qua ánh mắt Không quan tâm anh Ghen rồi sao? Dương gia cử liên tục giải thích Lúc đó gia đình dục anh kết hôn Anh liền tùy ý từ danh sách Chuẩn bị chọn ra một người Đến gặp cũng không gặp qua Trước khi gặp em Kết hôn đối với anh mà nói Chỉ là một loại giao dịch đối tượng là ai Đều như nhau Tống như lúc này mới quay đầu lại nói Mộ vũ hình nói Dựa vào thế lực của Dương gia Anh tuyệt đối không cưới em Về sau đem giấy kết hôn lúc nào Cũng mang theo người Ai còn nói bừa liền đánh vào mặt họ. Cốy còn nói, tôi chỉ là một diễn viên hạ tiện. Bà Dương, anh vừa đã giúp em chút giận rồi, đừng vì người lạ mà tức nữa được không? Dương Gia Cửu biết Tống Như là cô ấy nói như vậy, dáng vẻ cô cao trang cũng cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà, em đắc tội một cô thiên kim tiểu thư, về sau bị bắt nạt thì làm sao đây? Dương Gia Cửu hoang một tiếng, còn lúc Tống Như sẽ bị bọn họ bắt nạt sao? Nếu cô ấy bắt nạt em Em liền đi về nhà tìm anh Anh thay em ra mặt Dương Gia Cửu lúc này cũng không biết làm sao May thay hôm đó gặp được Tống Như Không thì anh bây giờ cũng đã ly hôn rồi Thật ra Tống Như cũng không vì chuyện này mà tức giận Cô và Dương Gia Cửu Không vì người không liên quan mà cãi nhau Chỉ là Dương Gia Cửu lái xe rất ổn định Đợi đến lúc đến cửa nhà Anh nắm chặt tay của Tống Như Cảm ơn Tống Tiểu Thư xuất hiện trong cuộc đời anh Bởi vì em cuộc đời của anh mới đẹp đẽ đến vậy." Tống Như nghe xong, cầm lại tay của Dương Gia Cửu, "Là em cần cảm ơn anh." Là vợ chồng, nhưng là trong thế giới tàn khốc như thế này, trở thành người mà đối phương dựa vào. Dương Gia Cửu ôm vai Tống Như, cùng lúc xuống xe về nhà, anh nhìn người bên trong lòng, trong lòng bổ sung một câu. "Em đối với mà nói, là độc nhất vô nhị trên thế giới." Mộ Vũ Hinh tối nay nhận được tủ nhục cực to, vừa về nhà Liền chạy đến thư phòng tầng 2 mộ ra Bố Sao vậy vội vàng như thế Bố mộ ngạc nhiên nhìn con gái Mộ vũ hình nhịn lại nước mắt và tuổi thân Đem chuyện tối nay kể ra Mà bố mộ sau khi nghe xong Lửa giận hưởng hực Dương ra cửu này Cư nhiên dám xình nhục con gái ta như vậy